Dế mèn phiêu lưu ký Tác giả Tô Hoài Nhà xuất bản văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh Ấn Hành năm 2000 Người đọc Trung Nghị Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Tôi sống độc lập từ thuở bé Một sự ngỗ nghịch đáng ân hận suốt đời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 Khi đã xem xét cẩn thận rồi, tôi ra đứng ngoài cửa, ngược mặt lên nhìn trời. Qua những ngọn cỏ ấu nhọn và sắc, tôi thấy màu trời trong xanh. Tôi dọn dọng, vỗ đôi cánh nhỏ mới ngắn đến nách, rồi cao cứng, cấy lên mấy tiếng rõ to. Từ đây, tôi bắt đầu vào cuộc đời của tôi, cho dù tôi sẽ sung sướng hay tôi khổ sở, cái đó tùy ở như tính tình tôi khôn ngoan hoặc đần độn. Xong tôi chưa cần biết đến thế, tính đến thế...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 Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. Chẳng bao lâu tôi đã trở thành một chàng xế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi mẫm bóng. Những cái vút ở chân ọc queo cứ cứng dần và nhọn quắt. Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vút, tôi co cạc lên đập phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gãy rạp y như có nhát dao vừa lia qua.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 Tôi lấy làm hãnh diện với bà con về cặp sầu ấy lắm. Cứ chốc chốc tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vút sầu. đi đứng oai vệ mỗi bước đi tôi làm điệu run rẩy các khoeo chân rung lên rung xuống hai chiếc sâu cho ra kiểu cách con nhà võ tôi tợn lắm dám cà khịa với tất cả bà con trong xóm khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn không ai đáp lại bởi vì quanh quẩn ai cũng quen thuộc mình cả không đói có lẽ họ nể hơn là sợ nhưng tôi lại tưởng thế là không ai dám ho khe ấy vậy tôi cho là tôi giỏi những cái xúc nổi Thường lầm, cười chỉ ngông cuồng là tài ba. Tôi đã quát mấy chị cào cào ngụ ngoại đầu bờ. khiến mỗi lần thấy tôi đi qua, các chị phải núp khuôn mặt trái xoan dưới nhánh cỏ. Chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm. thỉnh thoảng, tôi ngứa chân đá một cái. Kẹo anh gọng vó, lấm láp vừa cơ gác dưới đầm lên. Tôi càng tưởng tôi là tay ghê gớm, có thể sắp đứng đầu thiên hạ rồi. cha ôi, có biết đâu rằng, hung hăng, hống hách, láo...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 Chót nọ có lẽ cũng chặt tuổi tôi, nhưng vì chót bẩm sinh yếu đuối nên tôi coi thường và gã cũng sợ tôi lắm. Cái chàng dế chót, người gầy gò và dài lêu kêu như một gã nghiện thuốc viện. Đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngấn cuồn đến giữa lưng. Hờ cả mạng sườn như người cởi chật mặc áo kỳ lê. Đôi càng bè bè, nặng nề, trông đến xấu. Dù dìa gì, gì mà, cuột có một màu và mặt mũi thì lúc nào cũng ngần ngần ngơ ngơ. đã vậy tính nết lại ăn rồi ở thì thật chỉ vì ốm đau luôn không làm được có một cái hang ở cũng chỉ mới nông sát mặt đất không biết đào sâu rồi khoét ra nhiều cách như hang tôi một hôm tôi sang chơi thấy trong nhà lộn thuộm bề bộn tôi bảo sao chú mày sinh sống cẩu thả quá như vậy nhà cửa đâu mà tinh toàn, ngộ có kẻ nào đến phá thì thật chú chết ngay đuôi nay thử xem khi chú chui vào tổ Lương chú phải lồm cồm đụng sát lên tận mặt đất, làm cho ai bên vệ cỏ nhìn sang cũng biết chú đừng đi đứng chỗ nào trong tổ. Phòng thử có thằng chim cắt nó nhòm thấy, nó tượt mồi, nó mồ một phát, nhất định chúng giữa lưng chú, thì chú có mà đi đời. Ôi thôi, chú mày ơi, chú mày có lớn mà chẳng có khôn. Ngắm ra thì tôi chỉ nói lấy sướng miệng tôi, còn sẽ chót than thở thế nào, tôi cũng không để tai. Hồi ấy tôi có tính tự đắc,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 hay là bây giờ em định thế này xong anh có cho phép em nói em mới dám nói rồi dế choắt loanh quanh băn khoăn tôi phải bảo được chúng mày cứ nói thằng thương xác nào dế choắt nhìn tôi mà rằng anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp em một cái ngách sang bên nhà anh phòng khi tối lửa tắt đèn có lúc nào đến bắt nạt thì em chạy sang chưa nghe hết câu tôi đã hếch răng lên xì một hơi rõ dài Rồi với điệu bộ kinh khỉnh tôi mắng. Hứ, <cười> thông sang ngách nhà ta. sẽ nghe nhỉ? Chú mày khôi như cú mèo thế này, ta chịu sao được? Thôi, im cái điệu khát mưa rầm sụt sùi ấy đi. Đào tổ nông thì cho chết. Tôi về, không một chút bận tâm. Một buổi chiều, tôi ra đứng cửa khang như mọi khi, xem khoảng khuôn xuống. Mấy hộp nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước sân trắng mênh mông, nước đầy, và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược thế là bao nhiêu cò xiu vạt cốc le sâm cầm vịt trời bột nông mòng két ở các bãi sông sờ xác tận đầu cũng bay cả về vùng nước mới để kiếm mồi suốt ngày họ cái cò om sòm bốn góc đầm có khi chỉ vì tranh một mồi tép có những anh cò gầy vêu vao ngày cày bị bỏng lội buồn tím cả chân mà vẫn hách mò Chẳng được miếng hào. Khổ quá, những kẻ yếu đuối, vật lộn cật lực thế mà cũng không sống nổi. Tôi đứng trong bóng nắng chiều tỏa xuống ánh nước cửa hang mà suy nghĩ việc đời như thế. Bỗng thấy chỉ cốc từ mặt đất bay lên, đến đậu gần hang tôi, cách có mấy bước. Chừng giữ được món hào, vừa chén xong, chị ta tìm đến đứng chỗ mát dìa lông, dìa cánh và chùi mép. tính tôi hay kịch xanh. Chẳng bận đến tôi, tôi cũng nghĩ mưu trêu chỉ cóc. Tôi kích tiếng gọi dế chót, nghe tiếng thừa tôi hỏi. Chúng mình muốn cùng tớ vui đùa không? Đùa cho gì? Em đương lên cơn hen đây. <cười> đùa cho <chơi> một tí. <cười> Cái gì thế? Còn mũ cốc kì kìa kìa, dế ra cửa, hé mắt nhìn chị Cốc rồi hỏi tôi. Chị Cốc béo xù đứng trước cửa nhà ta ấy hả? Ừ. Thôi thôi. <cười> em xin vái cả sáu tay. Anh đừng trêu vào, anh phải sợ. Tôi quắc mắt. Sợ gì? Mày bảo tao sợ cái gì? Mày bảo tao còn biết sợ ai hơn tao nữa? Thưa anh, thế thì... <cười> em xin sợ, mời anh cứ đùa một mình thôi. Tôi lại mắng dưới chót và bảo. Dương mắt ra xem tao chưa con bộ cốc đây này. Tôi dình đến lúc chỉ cốc rỉa cánh quay đầu lại phía cửa tổ tôi. Tôi kết giọng véo von. Cái cỏ, cái vạc, cái nông, ba cái cùng béo vặt lông cái nào vật lung cái cốc cho tao, Tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn. Chị cốc thoạt nghe tiếng hát từ trong đất văng vảng lên, Không hiểu như thế nào, Giật này hai đầu cánh, muốn bay. Đến khi định thần lại, Chị mới trợn tròn mắt, Dương cánh lên, như sắp đánh nhau. Chị lo do về phía cửa hang tôi hỏi, Đứa nào cạnh khóe gì tao thế? Đứa nào cạnh khóe gì tao thế? Tôi chuột tọt ngay vào hang, Lên giường nằm cảnh, vắt chân chữ ngũ. Mộng nghĩ thú vị. Mày tức thì mày cứ tức. Mày ghe vỡ đầu mày ra cho nhỏ đi. Nhỏ đến đâu thì mày cũng không chui nổi vào tổ tao đâu. Một tai họa đến mà đưỡi kỳ thì không thể biết trước được. Đó là không trông thấy tôi, nhưng chị Cốc đã trông thấy xế chất đang loay hoay trong cửa hang, Chị Cốc liền quát lớn: Mày nói gì? Này chị, em nói gì đâu? Rồi sẽ chất lùi vào. Chối à, Chối này, chối này. Mỗi câu chối này... Chị Cốc lại ráng một mò xuống, mỏ cốc như cái rùi sắt chọc xuyên cả đất, giúp trong khe mà bị trúng hai mò. Chót quẹo xương sống, lăn ra kêu váng. Lúc tận đáy đất mà tôi cũng kiếp nằm im thiên thít Nhưng đã hạ cơn tức, chị Cốc đứng rỉa lông cánh một lát nữa, rồi lại bay là xuống đầm nước, không chút để ý đến cảnh khổ đau vừa gây ra. Biết chị Cốc đi rồi, tôi mới mon men bỏ lên. trong thấy tôi dễ chót khóc thảm thiết. Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn. Sao? Sao? Chết không dậy được nữa, nằm thoi thóp. Thế thế tôi hốt hoảng quỳ xuống, nâng đầu chết lên, mà than rằng. Nào, tôi đâu biết cơ sự lại ra nông nỗi này. Tôi hối lắm, tôi hối hận lắm. Anh mà chết là chỉ vì cái tội ngông cuồng dại dột của tôi. Tôi biết làm thế nào bây giờ? Tôi không ngờ dễ chết nói với tôi một câu như thế này. Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng được. Nhưng trước khi nhắm mắt, tôi khuyên anh, ở đời... Mà có thói hung hang bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình thấy. Thế rồi sẽ cho tắt thở. Tôi thương lắm, vừa thương vừa ăn năn tội mình. Giá tôi không trêu chỉ cốc thì choát đâu đến nỗi. Cả tôi nữa, nếu không nhanh chân chạy vào hang thì tôi cũng chết toi rồi.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 Chỗ này đích rồi, đất đùn mới tinh. À, à, đúng, gớm chưa bao nhiêu đất mới đùn. Lại vết chân cu cậu mới ra vào còn nhẵn thiên thiến. Bé ơi, đưa dao đây để tớ khoét lỗ. Đằng ấy đi xách nước đi, nhanh lên. Lập tức, tôi nghe tiếng thọc sao truyền cả đất và thấy đất rơi lả tả từng tàng xuống ngay đầu. Biết có biến lớn, tôi vội nhảy lên nấc cao trên ngách thượng. Đứng đấy một chốc thì có nước ọc tới. Bọn trẻ đổ nước định... lộ tôi ra. Nhưng mỗi đợt nước vào chỉ dâng đúng đến vuốt chân tôi, lại rút xuống. Bởi vì, khi bình thời, tôi đã cố ý đào cái cách thượng rất cao và đào ra nhiều được ngang. Bây giờ nước vào nhưng không có chỗ động được trong hang mà nước theo cách thoát cả ra ngoài. Hai đứa trẻ xanh lắm, chúng không chịu bỏ. Chúng Huỳnh huyệt chạy quanh, xem xét dấu vết các mặt chúng đoán đích trong tổ này có dễ. Nhất cái cậu tên lạch nhớn, mấy lần, Bé đột nước, không thấy dế bỏ ra, đã toàn đi nhưng nhớn cứ khăng khăng. Tớ cam đoan thế nào cũng phải có, mà lại dế to hạng nhất cơ. Cái thứ dế cụ nó bạo nước lắm, ngập cả sâu chọc nước nó cũng vẫn đứng được. Phải ngâm nước đến hàng giờ thì dế cụ mới chịu sặc mà cho ra. Bây giờ mình phải tìm lấp hết các ngách xung quanh cho nước đọng lại trong hang. Cô cậu tắc thở, thế nào cũng tuồn ra thôi. Nói thế là làm y như vậy. Nghe giận gáy, lập tức tôi thấy hàng túi sầm, những ngét ngang ngét dọc vào hang tôi đều bị lấp cả, chỉ còn mỗi một đường chính để chui ra. Chúng bắt tôi phải dọc ra con đường ấy cho chúng tóm cổ. Bây giờ, nước lùa vào đến đâu đọc đến đấy và cứ dâng dần dần, trước đến lưng, sau lùm cả đầu. Chỉ còn hai cái râu thò lên đụng đậy, rồi râu cũng ngập nốt, nhưng tôi vẫn cố nhịn thở, không chịu ló đầu ra. Tôi nghĩ nước có ngập cũng chỉ ngập một chốc rồi lại thấm vào đất. Đất này là đất cát và tôi nhịn thở được. song dù nhỏ đất thấm nước khỏe thế, cũng không phải cách bền vững Quả nhiên, chẳng mấy chốc, đất cát cũng đã ngấm nọt nước, không chịu thấm nữa, về là nước lại ứ lên. Tôi lo quá, về này phải bò ra mất. Ôi thôi, nếu bò ra bây giờ, đời tôi còn gì? Hai đứa trẻ kia sẽ bắt tôi đem về làm miếng mồi béo cho con gà trọi. con họa mi, con sáo mọt ngà, của chúng sơi ngon. Bọn cá chậu chim lồng ấy mà vớ được món ăn mỡ màng như thằng tôi thế này thì phải biết là thích. Mà cứ gan liền chôn chân ở đây rồi cũng đến chết ngạt, chết đuối mất. Rồi tôi không định ra hẳn, nhưng mỗi lần nước ọc vào tôi cứ tự nhiên nhích người ra một mày. Làm như vậy, tôi thấy đầu tôi được thò lên mặt nước. Như thế nghĩa là tôi lại kít được một chút không khí. có sẽ chịu hơn. Từ đấy, hễ bọn trẻ đổ nước vào, tôi lại khơi nhoi ra một tí, một tí mà không cảm thấy mình đương nhoi dần ra. Không may cho tôi biết bao, tôi cũng biết rằng cứ như thế có được thở dễ, nhưng nguy hiểm là mỗi lần nhức chân lên là nhức xa Thế rồi một lần nước vừa nhức xuống dưới khoeo, đột nhiên ở ngoài cửa hang bọn trẻ trông vào thấy cái đầu tôi. Đây rồi, đầu to gộc, bóng quá! Tôi vội rụt ngay vào, xong đắp muộn, họ trông thấy tôi rồi. Đã trông thấy tích, họ phải bắt kỳ được. Quạt nhiên nước càng dội vào, tiếng họ khét càng tợn. Có lúc, tiếng chân tay vỗ, dậm dọa, rung chuyển cả đất bốn bên. Tôi run người lên, tôi bí thở, tôi vùng vẫy vì bức nước, rồi trong bụng không định mà trên lại cứ nhấc dần ra. Bỗng nghe một tiếng xoạt ngay sau lưng, như tiếng sét Quay lại, một thanh nữa lại cả mũi sao nữa đã thục xuống chắn ngang đường vào cuối hang Thì ra hai đứa trẻ khôn ngoan, trông vào mặt nước động, biết tôi đã chui ra đứng cửa tổ. Họ xin sao xin nứa xuống chặn đối sau lưng tôi, nếu chúng thì đứt đôi người. Nhưng tôi chưa kịp giật mình, đã có cảm tưởng, cái thanh nứa chẹt lưng đương bẩy tôi ra. Hai đứa trẻ, đứa thịt đẩy thanh nứa, đứa thịt ngồi gõ vào cái ống bơ đực nước, mồm kêu thòm thòm, giả cách làm chống ngũ liên soạn nạt, thúc giục ván cả bãi.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 Tôi cố gắng cái nan giọt mỏng rớt, nhưng chưa nhay được mắt nào thì họ đã đem buộc túng cái đít giỏ lại, khiến tôi không chút nhích cỡ quậy được nữa. Họ xếp ống bơ, sách nước và các đồ chơi lại, ra đầm rửa chân rửa tay và sách tôi theo. Họ vui vẻ ra về, chân bước theo nhịp tay múa, miệng hát ý o, vẻ khoái tỉ lắm. Nằm tròn trong đít giỏ tôi đưa mắt nhìn lần cuối cùng phong cảnh nơi tôi ở, cọt non xanh rờn Nước bạc minh mang, nắng vàng dài trên lá cây, và một màu tươi lạ lùng, lòng tôi đau như cắt, hai khạc nước mắt tuôn rơi, dần dần mỗi bước một xa, ngoài đầu lại không trông thấy nữa, thế là quất hẳn, ven này tôi tất chết. Hai đứa trẻ đem tôi ra khỏi bãi, qua một quãng đường ngót ngoéo bên thành tre rậm rạp, tới một lối đi nhỏ men đến một cái cầu tán. nhớn vào nhà cất mọi thứ đồ đạc đúc xế còn bé thì đang sò xuống biết số phận mình sắp được định đoạt tôi thấy hồi hộp và lạnh cả sáu gan bàn chân sắp làm mồi cho gà cho chim chăng nhưng quanh đây tôi không nghe tiếng móng chim họa mi cạo vào nan lồng cũng không thấy con gà trọi đỏ mặt tía tai nào tôi khơi yên yên nhớn ở trong nhà ra bé nói đem thằng xế này quẳng ra ao cho sự việt bầu của chúng mình sực một bữa nhớ ạ.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 Đáng nhẽ phải tìm cách thế nào cho được tự do Tâm tính ngông nghênh của tôi Muốn hung hăng trở lại như xạo trước Buổi trưa Quạt nhiên anh em nhà ấy đem tôi sang Cho giáp dính với một cậu dế nhà bên cạnh Nhấn đứng ngoài cỏ gọi Thịnh ơi Thịnh Thịnh từ trong nhà chạy ra Gì thế? Dế cụ tao đây Có giỏi đem dế mày ra chỗ nào? Thịnh cười Khanh khách Vẻ coi thường quay vào Xét lồng dế ra cả bọn rủi nhau đến giữa khu vườn lưa thưa bóng những cây nhãn lùn Chúng nằm sấp xuống cỏ, lúc nào thích thì cong chân lên đạp không khí. Chúng giáp hai cánh cửa lồng dế lập một cho thật chắc như đuôi toa nọ kề cửa toa kia lúc đầu chạy, rồi mới giúp then ra, để hai thằng dế chúng tôi không muốn cũng phải xông sang lồng của nhau. Chàng dế nọ nhảy tót sang lồng tôi, ai chà, về ta đây, hắn bé hơn tôi một chút, nhưng hắn ngạo mạn và sức sực làm sao bé loắt choắt thế mà đã bắt trước đâu được một bộ mặt hờn hợm khinh khỉnh từ cái sáng đi khụng kiện về coi thiên hạ như rác thoáng thấy đã lộn tiết vừa ngó tôi hắn vuốt dùng hai sợi dâu nói ờ ờ chú mày đờ mà ra thế kia thì liệu có mấy hơi sức chui nổi nửa cái đá sông phi của ta không rõ chối tai. tôi đã cáu lắm Nhưng lạ, sau lúc ấy, tôi vẫn tỏ ra dịu dàng được, có lẽ vì lòng quá kinh bỉ. Này anh kia, làm chi mà ầm lên, đứa khôn ngoan ở đời thì không nên nói trước. Hắn nhe răng ra khàm hè, mặc kệ, có sò thì ra đây chơi nhau, chứ đứng nói xó đấy à. Máu nóng trong người tôi sôi sùng sục, tôi nghe tiếng được, biết quân này không phải quân ăn lời, tôi bèn chạy phát đến.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 Khi tôi đã ngã thẳng dế kia rồi, mắng nó rồi, thì tôi nghĩ, nịnh tôi rằng, ô mình giỏi đấy, ô mình giỏi thật. thì gầy khẽ một cái và thằng trà đã lăn chiêng. Và chỉ nhờ cái đá xoàng ấy mà tiếng tâm tôi vang rộn, ít nhất là trong cái xóm này. Tôi phộc mũi. Lúc trẻ trong xóm thì nhau đi, đúc dế, đào dế, săn dế, đem về cho chọi với tôi. Tôi đã trở nên tay võ giỏi khét tiếng. Phải, diễn hào tôi cũng chỉ phóng vài cái đạp hậu. Cậu ta đã chạy bán xác Hồi ấy, tôi đương giữa tuổi thanh xuân, sức lực cường tráng, nhất là thêm cái tính kiêu tính hợm chẳng coi ai ra gì, nên cứ càng làm bộ. Vì tôi thắng tợn, nên hai cậu chủ bé nhỏ của tôi yêu quý tôi lắm. Mỗi bạn đã ngã kẻ địch, tôi lại được các cậu ấy tầm bộ bao nhiêu là cỏ ấu rất non. Đêm đến, tôi được các cậu cho lên đứng uống xương trên sàn mồng tơi, gọi là lên chơi xương trên sàn mồng tơi.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 Cảnh nhãn gần đấy Nhìn đám dế chọi nhau Anh xiến tóc vểnh hai cái sừng dài Như hai chiếc lưng cong cong có khất từng đốt Chỏ xuống mắng tôi Xế men, nghếc ngác kia Mày to đầu thế mà mày nỡ đánh thằng bé bằng ngần ấy à Không được quen thói bắt nạt Tôi ngoài nhịt lên Anh xiến tóc lực lưỡng và uy nghi bọc mình Trong bộ giáp đồng hun rất cứng Bộ hung tợn, dữ dội lắm Nhưng tôi cóc sợ Có bộ chẳng làm gì nổi tôi tốt Bởi tôi biết Anh ta cũng hãi lũ trẻ, chỉ đứng trên cây, không dám xuống. Tôi khích mũi ra một câu, ngứa mồm. Rồi tôi lại đuổi đánh thằng bé như thường. Tôi ngổ cáo vụt lên trước, hết càng chặn, thảm hại. Mới nếm thêm có cái đá hậu, thằng bé đã quay đơ và chỉ còn thoi thóp thở. Tôi cũng chẳng biết thế nào là thương xót. tai tôi chỉ nghe có tiếng hoan hô dâm gian của bọn trẻ. Thấy không những khâu ngăn nổi tôi mà tôi còn đánh gần chết chú xế nhỏ. chiến tóc nghiến răng ken két Chỗ cả hai cái sừng dài xuống quát. À, được, mây giờ khôn. Bảo lời phải không nghe, rồi sẽ biết tay. Tôi còn chiêu tức, ngước sang lên. Có giỏi thì xuống đây chơi nhau. Rồi tôi ung dung, nhắm nhánh cỏ của lũ trẻ vừa tranh nhau tuồn vào thường cho tôi. Làm như không thèm để ý đến câu chuyện vặt xiến tóc tức sung sừng, sung răng, nhưng không biết làm thế nào, vì có lũ trẻ ngồi đông trên bãi cỏ. Cuối cùng, xiến tóc cất cánh vụt đi. Tôi chẳng thèm để ý, ư anh chàng khỏe thì có khỏe đấy, nhưng đâu có thể làm gì nổi tôi. Đêm hôm ấy, theo thường lệ, bọn trẻ đem tôi ra ngoài ràn mồm tơi, để tôi uống xương tầm bổ và thở khít khí trời trong lành. Trên cao, mặt trăng sáng vàng vạc, làn gió đưa đầy những chiếc lá che dài và nhọn đẫm xương, ống ánh thay một nét sắc trong bóng trăng. Tôi duỗi thẳng cả chân, cả cánh, vừa ôm một bài võ vừa hát, ngẩng đầu nhìn vòng trời trăng sáng và chắc là vẻ mặt tôi lúc ấy có tự đắc tự mãn lắm đấy. đường ung dung thế lắng nghe tiếng cái máy gì xè xè đâu dần dần tới bên cạnh. rồi anh sướng tóc oai linh ban chiều vụt hạ cánh xuống ngay bên nách tôi. tôi rú lên một tiếng kinh khủng. tôi cứng cả khoeo, không nhúc chạy được. tôi không ngờ, phe này chết thật chứ không chơi. sang nó như sắc thế kia, cái vuốt chân như dao thế kia, một mình tôi ở nơi vắng vẻ thế này. Tất chết. tuy tôi cố mí môi mà cánh mà chân mà càng tôi vẫn nảy lên bẩn bật xiến tóc ngé nghiêng hai cái sừng cười nhạt chết nhạo rõ đô khen sao lúc chiều không hát thế rồi xiến tóc lục tội này ta hỏi mày đáng khép tội gì Lại anh có lẽ lúc bấy giờ tôi cuống quýt những điệu bộ đáng xấu hổ và nực cười đã khiến xiến tóc khinh bỉ đến nỗi không thèm giết tôi cho bật gươm bởi vậy Tôi chỉ thấy Xiến Tóc cúi khai các sừng sát mặt tôi, kịch mũi tôi lên và bảo rằng À, bây giờ thì co vội lại rồi phải không? Còn gì xấu bằng cậy sức mà đi bắt nạt? Khôn ngoan đã đá đáp người ngoài, mày có giỏi thì ta tha cho lần này Nhưng ta hãy mượn tạm đi của mày hai cái kinh sâu Để từ đây mỗi khi mày định làm việc gì bậy bạ Hãy sờ lên chiếc sâu cụt lúc ấy nhớ lại lời ông Xiến Tóc nhé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 Ta đánh kẻ yếu hơn ta, thì kẻ khác mạnh hơn ta đánh ta. Thôi thôi, giấc mơ kia đã tỉnh ra rồi. Nghĩ được thế, lòng tôi mới tạm yên. Nhưng nói cho hết nhẽ, nếu bây giờ tôi muốn bỏ tiếng hung hăng, sẵn bậy, đi, thì tôi phải nhất quyết sợ hai đứa bé này ra. Bởi mục đích của họ nuôi tôi là để bắt tôi làm trò choạc nhau. Cho họ cười, văng vẳng bên tai tôi hai tiếng thoát ly Tôi bồi hồi muốn đi ngay lúc ấy, nằm trong lồng. Tôi trông thấy cửa lồng chưa cài, thế là tôi bỏ ra luôn. Nhưng cũng ngay lúc ấy, bé và nhớn ở đâu chạy tới, kêu lên, À! Rồi bé nắm gáy tôi, ném vào lồng. Không bao giờ tôi cảm thấy nhục nhã hơn. Từ lúc ấy, tôi bị canh giữ, khát hẳn mọi khi. Buổi tối, vẫn được lên sàn bồng tơi, nhưng phải nằm trong lồng. Không ai cho nghi ngáo ngoài trời như mọi khi, dù là nghi ngáo với sợ chịu buộc vào bẹn. Tôi...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 Rồi cứ bỏ vào lòng toàn thứ cỏ thượng hạn Mà chỉ thấy tôi đụng đầy miếng răng Thì sự săn sóc cũng nhạt dần Họ lại sách ống, dao và que nữa Hi hục đi đúc dế Mãi tìm cuộc chơi khác Thế rồi cứ ốm nghĩ mãi Tôi đâm ra ốm thật Tôi cảm thấy khắc khư Rồi tôi ngạt mũi, nhức đầu luôn Mấy lần bị mang đi đánh nhau Tôi chỉ đứng yên, anh dế bên lồng kia sang Cũng không dám đánh tôi Thế lại nhạt trò Nghe là tôi không còn hoạt bát Khỏe khoắn như trước nữa. Mấy ngày không nhớ ca hát, buổi sáng, buổi chiều không gáy chào biệt mình và hoàng hôn. Một hôm, nhớn thấy tôi nằm lừ đừ bên bảo bé. Không phải nó đau dạ dày đâu, thằng dế này đánh nhau nhiều quá, đứa nỗi kiệt sức, nên bây giờ mắc bệnh ho lao. Chúng mình chả đi đuôi một thằng dế ốm, thả nó đi, bé ạ. Bé gàn, thế thì phải đem ra ao cho vịt bầu ăn. Tôi lạnh đến tận hai chân rằng, không, thế cũng phí.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 tôi được đặt trịnh trọng đứng trong cái nắp vỏ diêm mới trên một hòn gạch nhớn giao hẹn các bạn bên nào được ba gôn thì ăn thưởng lão dễ này à lê toe toe toe tôi đứng thẳng lấy vẻ mặt tươi tỉnh vui như cũng đương xem đá bóng không ai nghi cờ gì cả cũng thật là trẻ con thì mới hay sợ ý như thế đấy cơ hội thoát ly có thể sắp đến rồi đôi bên tranh nhau đá quả bóng bưởi mỗi lúc một kịch liệt hơn đám này đá bóng cũng xoàng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 sổ lầu một cái khỏi ốm ngay nhanh thế chẳng biết lúc tan cuộc bóng thì mất cái giải thưởng quý hóa bọn trẻ có cấu kịch mà cãi nhau không thoát khỏi cái lầu tù giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha mẹ kính mến của con ơi khi đã được thành thơi đứng trong bụi dứa xanh mờ tiếng hò reo của bọn trẻ nghe đã xa lắm không còn lo ngại gì nữa tôi mới duỗi cánh vươn vai thở một thơi dài tôi phục vội tí cỏ cho đỡ đói mấy bữa nay quả là tôi cũng vờ ốm thêm để đỡ vài đi chọi nhau cho nên nhịn ăn có mệt mỏi đi thật no rồi tôi phủ phục xuống chụm chân đánh một giấc ngủ ngon lúc tỉnh dậy xung quanh và đằng xa chỉ có cái im lặng chập chờn buổi trưa lũ trẻ chắc đã về trong xóm nghĩ xa nghĩ gần trong vụ tôi phân vân nửa muốn đi một phen đi chơi xa lại nửa muốn về thăm nhà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 thì cuộc sống sẽ nhạt nhẽo lắm. Sau cùng, trước khi đi, tôi quyết định trở lại nhà. Tôi nhớ từ ngày bị bắt, mình xa nhà đã lâu. Tôi chắc ngày ấy có khi mẹ tôi lại thăm hang tôi. thấy dường màn tan tành, hẳn người đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Nghĩ như thế, thì tôi nhớ và thương mẹ tôi lắm. Tôi là con út trong lứa sinh, mẹ thương tôi đã cho bao nhiêu cỏ non lúc đem tôi đến ở hang mới. Tôi trở về quê hương. Tôi cũng tính thêm rằng Sau khi về thăm mẹ Khi mẹ tôi nhìn thấy mặt Mừng tôi sống vẫn khỏe Người an tâm rồi Bây giờ tôi sẽ tính một cuộc du lịch xa xôi Tôi sẽ cỏ Tìm nối về Đường về xa lắc xa lơ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 Mà cho dù khỏe cũng chẳng bay được xa Các chị nhà trò vốn họ bướm Cả đời chỉ biết vờn vơ quanh quẩn Trong bờ bụi mà thôi Nhà trò đương khóc Nghe như có điều oan trái gì đây Tôi bèn hỏi Làm sao mà khóc đường khóc chợ thế kia em Chị chàng ngẩng đầu lên Nước mắt đầm đìa rồi cúi chào lễ phép Các cô nhà trò bao giờ cũng lịch sự Và bềm mại Em chào anh, mời anh ngồi chơi Tôi nói ngay Có gì bật ngồi, làm sao khóc nào thế là chị ta bù lu bù loa anh ơi anh ơi hu hu anh cứu em hu hu đứa nào đứa nào bắt nạt em thưa anh bọn nhện anh cứu hu hu tôi sốt ruột nhện nào sao cứ khóc thế kể rõ đầu đuôi mới biết làm sao mà cứu được chứ nhà trò kể năm trước phải khi trời làm kém đói mẹ em phải vay lương ăn của nhện sau đấy không may mẹ em mất đi còn lại thui thùi có mình em mà em ốm yếu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 Tôi dắt nhà trò đi. Một quãng, tới chỗ mai phục của bọn nhện. Bọn nhện đã công phu trăng bên đường nọ, sang bên kia chằng chịt biết bao nhiêu tơ nhện, trùng trùng, đẹp đẹp. Đối giá một chút, mỗi mắt nhỏ nhất, loài mũi cũng không chui lọt. Lại thêm, sừng sững giữa lũ đi, một anh nhện canh gác. Ý hẽ thấy bóng nhà trò là làm hiệu cho lũ nhện nấp hai bên đường kéo ra. khi tôi gần tới mạng lưới nhìn vào các khe đá xung quanh đã thấy lủng củng những nhện là nhện nhện mẹ nhện con nhện già nhện trẻ nhện nước nhện tường nhện võng nhện cây nhện đá nhện ma đùa họ nhà nhện chúng đứng im như đá mà coi vẻ hung dữ Chỉ nhau cho biếu lấy tôi nấp sau càng tôi khiếp quá thu mãi người lại có lẽ bọn nhện chưa trông thấy tôi cất tiếng hỏi lớn ai đứng chóc bu bọn này Sau đây, cho ta nói chuyện. Từ trong hốc đá, một vụ nhện cái to nhất, cong chân nhảy ra hai bên có hai nhện vách nhảy kèm. Sáng đây là vị chú chùm nhà nhện, nòm cũng đành đá, nặc đô lắm. Vậy thì đầu tiên, tôi hãy xa cái oai của tôi. Tôi quay phát lưng, phóng càng đạp mạnh vào đầu mụ nhện một cái đạp. mụ đỏ hoàng hốt, co súng lại, hãi ngay. Rồi thế là bộ cứ dập đầu xuống đất như cái chày xả gạo. tỏ ý hối hận và sợ hãi một điều gì đó, điều gì đó có lẽ bộ ta cũng chưa biết. Tôi thét, cứ sao dám kéo bè kéo cánh ra bắt nạt em nhà trò yếu ớt kia? Chúng mày có của ăn của đệ, đứa nào cũng béo múc mít mông đít cả lượt như thế, mà cứ cố tình đòi nó một tí tẹo nợ đã mấy đời rồi, là không được. Ta cấm từ giờ không được đòi nợ nhà trò nữa. Nó bé bỏng, làm chưa đủ nuôi thân, phải thương nó, xúi xóa công nợ cho nó. Ở đời, thu hành, độc ác làm gì? thử trông đấy bày bắt nạt nó nhưng còn có ta khỏe hơn ta mới thử xó mấy cái đá hậu mà xem ra chúng mày đã thấy đáng nghĩ lắm rồi phải không bọn nhện núp phía trong cùng dạ vâng lao sao, nghe rồi ạ rối rít khe đá tôi ra lệnh phá các phòng phê đi đốt hết văn tự nọ đi lũ nhện nghe ngay lời tôi cả họ nhanh nhẹn chạy ngang chạy dọc phá các dây tơ chăn lưới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 Nghe xong, mẹ tôi ôm tôi vào lòng, y như người ôm ấm khi mới xin tôi và bảo rằng Con ơi, mẹ mừng cho con đã qua nhiều mối nguy hiểm mà trở về, nhưng mẹ mừng nhất là con đã rèn được tấm lòng chính chắn, thật đáng làm trai. Bây giờ, con muốn ở nhà mấy ngày với mẹ, rồi con đi du lịch xa, mẹ cũng bằng lòng, mẹ không ấy náy gì về con đâu. Thế là con của mẹ đã lớn rồi, mẹ chẳng phải lo gì nữa. mẹ tôi nói thế rồi chan hòa hạt nước mắt sung sướng và cảm động. tôi nhìn xa cửa hang nơi mấy ngày nào tôi còn trứng nước ở đây. mèn chi âm không đợi mà gặp bạn đọc hắn đã biết mục đích tôi về quê chuyến này vừa thăm mẹ vừa có ý tìm bạn cục nhau đi du lịch việc thăm hỏi mẹ thế là xong giờ tôi đi tìm bạn đất này nào biết ai kẻ chi âm tìm bạn đã khó huống chi lại là sự đánh bạn với nhau trong cuộc lên đường lâu dài lên đường lên đường mỗi bước chân sẽ thấy một đổi thay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 Tôi không muốn, cho đến lúc nhắm mắt, vẫn phải ân hận chẳng biết đằng cuối, cánh đầu mênh mông kia còn những gì lạ và cuộc đời ở đấy ra sao. Tôi có hai anh, một lứa sinh và ba anh em tôi đã được mẹ tôi cùng đưa đi ở hang riêng năm trước. Trong cuộc đi tìm bạn, tôi nghĩ đến hai anh tôi đầu tiên. Tôi đến thăm anh hai tôi, thuật nhìn cửa hang của anh, tôi đã hơi thất vọng, cửa hang bé và nham nhở bẩn, như lỗ run đùn. lúc chui vào thì có từng đám rễ cỏ quệt xuống đầu y như vào một hang khoang càng sâu càng ẩm mốc lạnh tanh trông thấy anh tôi giật mình trong bóng tối âm thầm tôi phải chú ý mãi mới nhìn thấy và nhận ra được mặt anh anh tôi kì kheo khư đến nỗi tưởng sức tôi mà đá thì chỉ phát một cái cũng đủ khiến anh tôi bắn xa 15 lăm Nghe tiếng chân tôi bước thình thịch, anh hoàng cốt luống cuống, bối rối hít cà càng lẫn sâu rồi cứ quanh quẩn chạy vòng tròn, không biết chạy đi đâu. Tôi phải đánh tiếng mãi, anh tôi mới nhận ra tôi. Bây giờ anh tôi mới yên lòng và đứng im, chỉ còn hơi sung sâu. Sáng chừng chúng tôi khỏe mạnh, cứng cáp và đen bóng như cột nhà cháy bôi mỡ, anh còn sợ. Thế là đôi sâu cứ rung mạnh dần lên, thật đáng cười và đáng thương. Tôi hỏi, anh ơi, anh ốm hay thế nào mà cọp nhỏ vậy? Anh nhăn mặt. Chú nói bé bé chứ, không có anh ván cả đầu Không anh không ốm. Tạ người anh thế, bây đầu chú đi làm ăn đâu mà những đứa độc miệng bảo chú chết rồi. Tôi cười, em chết sao được, đi xa thích lắm. Em về chuyến này trước thăm mẹ và các anh sau rủ anh cùng đi xa. Anh hoảng hốt hỏi lại, đi đâu? Tôi đùa quá to, đi xa, đi xa. Thế là anh tôi thích kinh.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 Trên mép lá, một chim chích đang nhặt sâu. Có thể là vô ý, chim chích ỉa tuệt một bãi chúng lưng anh. Anh rũ cánh, làm bầm chửi đứa nào bậy bạ mà anh không biết đứa nào. Bởi vì lúc ấy, chim chích làm xong cái việc vô ý, rồi điềm nhiên cong đuôi chui vào kèo con sâu trong kẽ lá cải to. Nghe tiếng chửi, chim chích quay lại ra. Chim và dế đâm chuyện cãi nhau. Một bên thì chửi đứa ỉa xuống lưng tao, một bên thì bảo mày vu oan cho ông. vì anh tôi đã rú sạch ngay bãi cất chim trên lưng rồi. Không ai chịu nhau thì phải đến đánh nhau vậy. Thằng chim chiếc kia thì bằng hạt mít, chân nó leo kheo như cái tăm và cái mọt hoặc như sợi bún. Còn anh tôi thì nào răng xác, nào càng có ngạch vênh rất hiểm, cứ dấn mạnh lên thì choảng cho nó vỡ mày vỡ mặt ra chứ. Thế mà đù đà đù đờ đến nỗi anh tôi thua, anh tôi co cổ chạy, nó đuổi theo, anh tôi sợ quá vấp ngã ngửa, nó cũng không tha, nó vẫn đuổi đánh.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 Phòng thử thằng chích láo lếu đã làm chi nổi. Anh tôi cũng chẳng tỏ vẻ gì ngẫm nghĩ. Đều họa may còn nhớ lại được chút mạnh bạo nào không. Anh chỉ lắc đầu. Tôi lặng lẽ ra khỏi khang. Cũng không có một ý nghĩ rõ rệt. Còn nghĩ sao nữa khi anh ấy đã run rẩy hèn đớn đến nỗi ai nói to cũng giật mình thì có gì mà kỳ vọng dù anh đi được. Tôi đến thăm anh trường tôi. hang anh trường tôi rất khang trang. Có vẻ phong lưu.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 Đi đâu thì em vẫn nhớ anh em ta cùng lứa mẹ sinh ra. Anh cười nhạt, hừm, chú bảo chú nhớ anh mà chú lại vào nhà thằng hai trước khi đến đây. Thế thì phòng thừa chú coi ra giáo nhà ta là cái gì, đùi lộn lên đầu hử. Thế ra anh giận tôi đã quên tôn ti thứ bậc, thảo nào mặt anh nặng như cái bị. Tôi định cãi lại một câu, chẳng gì thì tôi đã đi đây đi đó, tôi không thể cung kính theo được cái thói trên dưới khủ lậu và cái việc chấp vặt nhỏ mọn này. Nhưng chợt nhớ đến đây để rủ anh cùng đi, tôi đã quên tức và từ tốn trình bày. Thưa anh, em cũng biết thế, nhưng vì anh hai đau yếu, lại tiện em đi qua nhà. Thấy nên vào thăm anh ấy trước. Thế đấy, chắc anh đã vui lòng rồi. Anh tôi không vui lòng, anh tôi vẫn to tiếng, hỏi sật giọng Mấy năm nay chú đi đâu? Em đi du lịch. Du lịch. Đi du lịch. Đi buôn bán. Tôi cười. chẳng buôn bán gì đâu du lịch là đi xem xét các nơi cho mở mang trí óc ra anh tôi cười khẩy đi không kiếm được miếng ngon thì chỉ đi mỏi chân có động dại mới đi như thế đi lang thang thất thểu thì ai ở nhà trông non phần mộ tổ tiên ai đèn hương cúng dỗ các cụ thay bây giờ đứa nào cũng nóng lên đi với đi quần bất mục bất hiếu là chú chú biết không tôi giận lắm nhưng chỉ cười thầm Đáng lẽ mẹ tôi nói những câu ấy mới phải, nhưng mẹ hiểu mẹ đã vui mừng thấy con bay nhảy sông hồ. Tôi lại nghĩ giá tổ tiên tôi mà biết được việc này, hẳn các cụ cũng phải chán cái thằng con cháu, cứ khư khư ôm nắm đất, đến mòn đời, chẳng làm được gì để lấy tiếng thơm cho cha ông. Anh này mới súng tuổi mà lụ cụ hơn cả người già lẫn cận. Đằng nào tôi cũng cần nói rõ ý kiến của tôi, tôi nói, thưa anh, em cũng biết như anh, và em còn biết khác anh. em biết rằng chiếc đè này muốn mở mang trí óc thì phải bước chân đi ra bốn phương một ngày đang một sảng khôn tổ tiên dạy thế chứ các cụ không khuyên ta ngồi gió đâu cho nên em về đây trước thăm anh sau bốn rủ anh cùng đi phiêu lưu với em anh tôi hét to mày chửi tao à mày chửi tao rồi xông đến trước mặt tôi nhưng tôi biết dù nơi nóng thế anh cũng chẳng dám động đến tôi bởi tôi lực lượng to gấp mấy anh quả thế Cáo lắm, anh cũng chỉ dám cụm chán tôi và dừng lại, chừng mắt thế thôi. Tôi bực mình, song vẫn cố làm vẻ bình tĩnh, cái bình tĩnh lạnh đùng ngũ ý khiên bỉ. Tôi ngay mặt lên, không chào lặng lẽ quay ra. Đuôi cánh tôi quay chọc vào mặt anh một cái khinh thường. Tôi đã từ giả ông anh cô hù của tôi một cách ngạo mạn như vậy. Để mặc ông anh tức tím ruột, tuy vậy anh cũng không dám đuổi đánh tôi.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 Tôi đứng bờ đầm nước trông ra, khi hoàng hôn xuống mà nước phương trời bỗng sáng lên trong xe lát, đượm vẻ bao la kêu gọi vô hạn lòng sang hồ. Bỗng sau lưng có tiếng ồn ào, quay lại tôi thấy một xế chuỗi đường đánh nhau với hai mụ bọ muỗm Hai mụ bọ muỗm vừa xông vào vừa kêu om xòm, ai đã nói rằng vừa đánh trống vừa ăn cướp. Lúc ấy tôi đã thấy tận mắt cái cảnh thật đúng câu ví vậy. Hai mụ sơ chân, nhe cặp sang xài nhọn, đánh tới thấp, Chú ý bình tĩnh dùng càng cạt đòn rồi bổ sang. Hai càng chú ý móc tuệ đằng trước khi hươn lên, coi oai như cặp trùy đầu. Tôi đứng ngắm và khen thầm. Xưa này, tôi vẫn có ý coi thường các cậu dưới chú ý, dưới chú ý quê cạch, mình dài thuần thuẫn, bốn mùa mặc áo ghi lê trần. Nhưng bây giờ, nhìn anh chuỗi nhanh nhẹn này, tôi hiểu rằng không nên chỉ xem vẻ ngoài, mà coi thường ai một cách hồ đồ như vậy. Chú ý gan góc. một chống với đôi mà địch thủ vẫn luôn luôn bị cú đòn đau nhưng hai mụ bọ muỗm cứ vừa đánh vừa kêu làm cho họ nhà bọ muỗm ở ruộng lúa gần đấy nghe tiếng thế là cả một bọn bọ muỗm lốc nhốc chạy ra chú biết thế nguy đùi khỏi vòng chiến nhảy bom xuống dọc nước bơi sang bên này cách nước rồi yên chí chú lại kê ngang đứng hướng về bên kia Dơ chân giơ càng dọa lại bọn bọ muỗm vừa kéo tới Thế thế, bọn bọn mũm tức, bật lên một cử chỉ bất ngờ là chúng bay ảo sang dập cả mặt nước. chúng ta không hề dè bọn muỗm bay bao thế, anh ta chỉ kịp sơ hai cánh càng có răng cưa tròn xoe lên, thì đã thấy không biết bao nhiêu răng móc bánh chém tới tấp xuống, chuỗi ngã quỵ, lũ kia sù cưỡi lên, nhất định có án mạng phe này. Tôi vội nhảy tới, bọn bọ mũm hốt hoảng bay đi hết chuỗi nằm trọng gọng, bất tỉnh nhân sự. Tôi vực về cửa khang, lấy nước phun vào mặt chuỗi. Một lát, chuỗi tỉnh, còn rên hư hư, bị nhiều đòn đau, thâm tím cả mình. Chuỗi kẻ tôi nghe. Vốn trước kia, hang chuỗi ở xóm xa bên cánh đồng khác. Một lần xa bên sông, thế cỏ tốt quá bèn đến ở bên đó. Xóm ấy có bọ muỗm chú ngủ nhiều. Bọn bọ muỗm thế tự dưng có kẻ lông bông ở đâu đến. Không ngày nào không có bọ muỗm đến sinh sự. Chúng cách lượt nhau suốt ngày vào cà khịa làm cho chuỗi không chịu được. Nhưng chuỗi vẫn can lì, có khi chúng dọa đánh chết chuỗi. Chuỗi rất ngang, không sợ. Đứa nào chửi thế nào, chuỗi chửi lại thế. Đứa nào muốn đánh nhau, chuỗi đánh nhau. Tiếng bọ muỗm bắn nhắng thế, nhưng dù thế nào cũng phải kiềng kẻ can dạ. Nên cũng mới chỉ có những cuộc xô sát xoàng thôi. Trận ẩu đả hôm qua là to nhất. Bọ mũm định đánh chết chuỗi thật. chúng cho hai bộ ra sinh sự lấy cớ rồi kéo cả lò ra đây là trận đòn thù chứ không phải là cuộc ẩu đả tình cờ như tôi tưởng lúc mới đầu chuỗi rối giết tạ ơn tôi khuyên chuỗi nên ở lại hang tôi mà chữa bệnh tới khi khỏi hẳn hãy về được ít lâu các vết thương của chuỗi liền đầu mấy hôm ở trò chuyện cùng chuỗi tôi biết tính chuỗi rất vui hay nói pha trò phải yêu đời nhưng tôi thích nhất chuỗi cũng ưa sự đi đây đi đó chú ý thường khoe rằng, tuy chú ấy còn ít tuổi nhưng đã từng đi xa. tôi gọi ý dù chú ấy sẽ cùng đi du lịch, tôi bảo rằng ở trên trời xa kia chắc có nhiều cái lạ, không nên về đồng cỏ cũ nữa. chú ấy reo lên nhận lời ngay. chúng tôi bèn kết làm anh em. từ hôm ấy chú ý ở luôn hang tôi và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 nhìn không biết chán mỏi chẳng muốn dừng bạn đọc yêu quý thật có đi có trải còn như do gió cái thân sớm chiều ngơ cần cốc bãi cửa hang thì sau hiểu được trời đất bến bờ là đâu ngày kia chúng tôi mê mải đi tối lúc nào không biết một lúc mặt trăng trắng bạch từ từ nhô lên đêm ấy chăng sáng lắm tôi bàn với chuỗi nhìn đêm sáng trăng trời đẹp và mát ta cứ đi không cần ngủ đỗ nhưng nửa đêm nổi cơn mưa lớn chúng tôi ẩn lại dưới tàu lá chuối cả đêm nghe mưa rơi như đánh trống trên đầu sáng hôm sau bừng mắt dậy trời đã tạnh hẳn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 lấy vài lá sen nhật ghép lại đóng thành bè đi chung tiện hơn nhiều chúng tôi bèn ghép ba bốn cánh sen lại làm một chiếc bè bè chúng tôi theo dòng trôi băng băng mùa thu mới chớm nhưng nước đã trong vắt trông thấy cả hòn cuội trắng tinh nằm dưới đáy nhìn hai bên ven sông phong cảnh đổi thay đủ điều ngoạn mục cỏ cây và những làng gần núi xa luôn luôn mới những anh gọng vó đen sạm gầy và cao nghiêng cặp chân gọng vó đứng trên bãi lầy nhìn theo hai tôi ra lối bái phục những ả cu kền cũng xương đôi mắt lồi tình tứ và âu yếm ngó theo hai tôi với muôn vẻ quý mến đàn san sắt và các thầu sầu thoáng gặp đâu cũng lăng xăng cố bơi theo bè hai tôi hoan nghênh ván cả mặt nước mỗi hôm cứ được chừng gần nửa buổi chuỗi lại khoan thai thò cái cạc như chiếc bơi chèo thả xuống nước lái bè vào bờ lấy cỏ ăn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 Tôi ngồi phục vị, mơ màng nghe nước óc ách chảy như tiếng đàn thành thơi, ai gầy dưới cằm bè mà ngủ quên lúc nào không biết, khi chợt dậy trời đã sáng. Nhưng ô hay sau thế kia, nhìn xung quanh tôi không để đâu cho kết bâng khuâng, quay sang bên cạnh thấy chú ý cũng đường đứng đờ ra, hai cái râu chuỗi hơi động đậy, chắc cô cậu đường xúc động lắm, bè chúng tôi không còn ở trong dòng sông xinh đẹp hôm qua với hai bờ cỏ non xanh tươi mà bây giờ chúng tôi đương trôi vào quãng mênh mông không trông thấy hút bờ phía nào. nhưng ở giữa bể nghĩa là chúng tôi đã từ sông mà trôi vào phục nước lớn đêm hôm qua. cha ôi những bất chắc gì đương lợi chúng tôi đây. tôi sục tìm trong bè xem có vật nào khả sĩ dùng làm bơi chèo được. nhưng chẳng có chi ngoài mấy cái xương sống lá và một ít cỏ. chú ý lại thò hai chiếc càng bơi chèo của mình xuống bơi một lúc. nước to bè sình ngược xuôi. cái bơi chèo càng kia chẳng thấm vào đâu. chú y tỏ vẻ chán nản. Ngước lên thở dài, bây giờ đành lênh đênh giữ nước, không cái gì khác là mặc gió đưa đi đâu thì đưa. Đưa vào bờ nào đó thì phúc, chọc may gió đẩy mũi bè ra khơi, ra mãi thì chỉ còn cái chết đói chờ đợi ở chỗ tận cùng ấy. Mà gió thì đương đưa thổi bè xa xa. Chúng tôi đành nằm yên chờ đổi gió và rủi mây. Sóng đánh cao quá, đứng trên bè trông xa thấy sóng nối nhau nổi lên đồi lõm như núi trước mặt. Bè chúng tôi lao từ ngọn sóng xuống cuối sóng, nhiều lúc tưởng chui gục cả vào trong nước. May nhờ được cái bè vốn nhẹ, nên tùy nước giữ, chúng tôi bám thật chắc sóng cũng không là chết nổi chúng tôi. Có điều tôi quên, chưa nói cùng bạn đọc, đấy là cái dạ dày của chúng tôi vốn rất hấu ăn, lại phải xúc phát trên sông nước, cho nên chóng lép ghê. Thường một ngày tôi chén đến ba bữa là ít, mà bây giờ dần dần mới vài ngày linh đinh đã nhẵn hết cỏ. thế mà bốn phía vẫn mênh mang không thấy bến bờ nào hết chúi lại nhìn tôi băn khoăn buồn tôi có bình tĩnh vẫn vui như thường Thế thế chú cũng khơi yên lòng tôi vũ cánh múa càng vừa múa vừa hát nghêu ngao chúi cười rồi chú cũng múa càng lên trong gian huy có được sự bình tĩnh cũng đã là có một cớ để tin tưởng qua ngày thứ hai thì tôi cũng hết hơi mỗi khi há miệng ruột lép muốn co lên chú tìm cách gặm lại những mép lá sen khô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 Ngày thứ bảy, trắng. Ngày chín Ngày mười Qua ngày mười, cả hai chúng tôi không đứa nào còn có thể đứng lên được. Cái đói ghê gớm có đánh liệt sần từng bộ phận trong người. Bây giờ, đến lúc nó làm súng keo lại, chân run lẩy bẩy, lại phải nằm móp bụng xuống, từ chỗ này muốn qua chỗ khác, chúng tôi chỉ lách nhích từng tẹo. Chú ý khe thở dài, chết mất anh ạ. Tôi đáp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 chúng tôi phải ghé vào nhau thì thào tiếng cứ húp vào vào chú ấy băn khoăn chú ấy hay nhìn trộn tôi tôi đoán thế tôi hỏi luôn chú sắp có mưu gì bàn cùng anh chú ấy lắc đầu nhưng lát sau chú nói thưa anh em nghĩ anh em mình khó lòng thoát chết tôi gạt chú đừng nghĩ thế mà nản lòng anh em ta chú tiếp anh mắng thì em cũng nói em tuyệt vọng rồi mắt em mờ đi rồi đây này chú im lặng một lát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 Chú định để anh ăn thịt chú, chú chịu khi sinh cho anh sống. Ta khen chú điều thủy chung đó. Nhưng em ơi, tử sinh là lẽ thường mà mạng em cũng như mạng anh đều quý giá cả. Huống chi, chẳng lẽ chúng ta chịu nằm chết đói trên mặt nước này? Dù thế nào, cũng không bao giờ nản chí. Chú cứ khăn khoản, rồi chia càng lên mời tôi ăn. Chú gượng cười bảo rằng chú có cụt cả hai càng, cũng không sao, không thể chết, vẫn khỏe như thường. Chú đã thấy có anh dế cụt càng như thế, tôi gạt phát đi và mắng chuỗi. Sau cùng, anh em tôi ôm nhau khóc, những giọt nước mắt thương nhau ấy đã làm chuỗi yên tâm và bình tĩnh trở lại. Đêm ấy, trời chờ gió, trời vơ giữa trời nước, gió lại thổi nhiều, lạnh quá. Chúng tôi nằm co quát vào nhau, chuỗi ngừa mặt lên trời, gần như ngất đi. Họ sẽ chúng tôi, ai cũng vậy, chỉ có khi sắp chết thì mới chịu phải nằm ngửa. Bây giờ thấy chuỗi thế, tôi đã thấy lo lo. Tôi sờ lên mặt chuỗi xem còn thở không, rồi lay gọi. Mãi chuỗi mới ú ớ tình. Trời nghe chờ gió ầm ầm trên bạch nước, tôi chợt này cái mừng vu vơ. Có lẽ gió này đưa chúng tôi vào bờ, có lẽ thế, có lẽ. Tôi chập mắt, cũng chiêm bao thế thế. Tới nửa đêm, tôi cũng mệt quá, thiếp đi. Sớm sau, nghe đầu bè có tiếng động rệt như sấm, tôi thức dậy, hé cặp mắt nặng nề. Nhưng mắt vừa khẽ đã bị trói đầy ánh mặt trời. Tôi nhức dần lên, cổ đau như bị cứa. Tôi thấy ngập mắt một bờ cỏ xanh xì. Thì ra, bè chúng tôi từ lúc nào đã trôi vào gần một bờ cỏ. Cái tiếng sệt như sấm đằng kia vang lại chỉ là những tiếng động quen thuộc của làng xóm ở đằng ấy đương rộn rã cho một ngày nắng. từ bỏ đến lay chuỗi. Chú vẫn nằm nhui như chết. Tôi phải nghe và đập vào cực xem còn thở không. Vẫn còn. Tôi ra cúi xuống ngập nước vun vào mặt chuỗi. Chốc, chuỗi hát xì hơi, hát xì hơi liền ba cái. Vừa tỉnh, mắt còn nhắm, chú đã rền dĩ kêu. Tôi trỏ vào bờ xanh xanh, chú ngẩng cổ nhìn rồi rú lên, trông thấy sống. Thế là tự nhiên chúng tôi khỏe hẳn hơn lúc nãy. Nhưng cũng phải đến chiều, bè chúng tôi mới giạt vào, và bây giờ chúng tôi mới lên được bờ. Bè vào sát bụi cỏ, tôi túm dây leo, chuỗi cũng làm như tôi. Không đến nỗi rơi xuống nước. Chúng tôi lên bờ, để lại đằng sau chiếc bè trống không nhẹ bỗng, vụt cái, trôi vèo vèo vào gió nước. Bà ơi bè, từ nay bịt xã mày Tôi cúi xuống gặp miếng cỏ, bên cạnh, chuỗi đã hút đầu khí khúi, ngộp ngoàm ngốn từ lúc nào. Thứ cỏ đó, cọt nước, lá cứng nhiều gân và ngâm ngâm đắng. Và như mọi ngày, tôi chẳng thèm kể sang. ấy vậy mà lúc đó, chén ngon đáo để thế mới biết đã đói, nuốt đất. Cũng thấy được. Ăn xong, chờ độ tối. Cẩn thận, chúng tôi chạy một mạch vào trong đề phòng. Nếu đêm có mưa, nước lên, không cuốn chúng tôi đi được. Đến bãi cỏ trên bồ đất cao, chúng tôi lan ra đánh giấc say sưa. Sáng hôm sau, tôi trèo lên ngọn hoa cỏ xước, ngắm địa thế chỗ chúng tôi bạt phong vào. Đó là khoảng bãi rộng, lầy lội, bùm tung toàn sống cỏ nước. Quá phía trên, đất hơi ráo, nhưng cũng chỉ đọc một thứ cây kéo hoa vàng rượi. Xóm ấy xưa giày sống vất vả trong bùn lầy nước động Dân cư chỉ có vài nhà cóc Mấy anh em ảnh ương, chỗ chàng nhái bén một ếch cốm và một chú rắn mỏng Hoặc xà cũng có thêm vài giống nữa Nhưng cả cái xóm bùn lội đen ngòm với da rẻ chân tay loại ở bùn cũng tối om như thế Ít ai mới nhìn đã phân biệt ngay ra được Xóm ở Chơ Phơ, trong cái cù lao giữ nước Muốn vào đất liền phải qua bãi lầy và một dòng sâu nhỏ theo thói quen ở bãi và lại đường xá đi lại diệu vợi, mọi nhà trong cổ lao không mấy ai ra ngoài không nghe biết tin tức mọi nơi suốt ngày bàn tán quanh quẩn lúc nào cũng vang động chính cãi cọ tranh nhau đoán suông xem đến bao giờ thì trời mưa suốt đời họ mong mưa bởi có mưa đất lầy nguyễn ra dễ đào bới mới được cái ăn cứ điều qua tiếng lại mỗi miệng thêm một lời không ai nhịn ai ôm ôm oang oang mãi lên Cánh này mà đã to tiếng thì phải biết là ẩm ý. Mới có cậu ánh ngương căng mép, phiền bụng chỉ đó một câu bình thường cũng đã ván tai cả xung quanh rồi. Chúng tôi vào đây, nghe loạn dạ, mà đi một lúc chưa gặp ai. Mãi sau, có anh rắn mỏng trông thấy chúng tôi, rắn mỏng que quầy trườn ra. Chỉ có trẻ con nhút nhát thì sợ rắn mỏng, chứ thật thì anh rắn mỏng, hiền lành như kết đụn dạ. Không ai thấy anh nói bao giờ, tưởng câm, nhưng anh ấy chỉ có tính ít nói thôi. hàng ngày anh mòng vơ vẩn trên mặt nước đợi mồi một mũi mắt một gã bọ bèo lạc tới anh tập ngay nhưng thường đợi cả tháng cũng chẳng được cách tập nào mong đương lúc đói mới nghe tiếng chân đi tới bèn bỏ ra nhưng khi thấy chúng tôi to lớn chân càng gai gạch không thể là mồi của anh thì mong lại cúp mắt xuống nhìn chỗ khác và trườn đi sau có nhé bén trông thấy chúng tôi nhé bén tính nhanh nhẩu liền ra Bảo ảnh ương đi xong khắp nơi, đánh lệnh vang vang cho lạc nước biết có người lạ vào địa phận. Thế là cả xóm lô nhô kéo ra Trông những cái bụng lép và nét mặt vêu vào, tôi đoán biết họ kéo ra làm gì. Họ ra xem chúng tôi có gì cho ăn hoặc chúng tôi có phải thức ăn được không. Nhưng thấy chúng tôi sừng bướng, đầu mình bọc sắt, chân mang khí giới nhọn hoắt thì họ lại lờ vờ làng dần. đã lâu trời không mưa không có nước dành vào xóm nước hồ lâu mưa thì trong vắt chịt đẹp mắt mà không có thứ gì ăn nên dân cư trong hồ đói lắm bao giờ cũng vậy sự cùng quẫn hay khiến ta nghĩ ngợi và giận dữ không biết vặn vào ai chẳng biết trời ở đâu mà lôi xuống bắt lạp mưa rồi cho tiên sinh cóc có được tiếng là cậu ông trời chăng nữa thì cũng đành chịu cho nên họ đâm ra nóng tính đọc một tí cũng cáu kỉnh bực tức nhau âm cả lên Trong xóm không lúc nào dứt tiếng chửi và, nhà này đòi nợ nhà kia, chỗ này bàn, chỗ kia tán, in ỏi những uom oạt, những kèn kẹt ngày đêm không bao giờ ngớt bởi vì không biết giải quyết thế nào. Thấy chẳng ăn thua gì, mấy anh nọ lại lảng đi như sắn mỏng, chỉ còn đôi ba bác cóc ngần ngơ đứng lại. Một cốc tóp tép miệng như tập được mồi, vừa nhai cho đỡ thèm. Một góc khác bước ra, cất lên một giọng rất văn vẻ, Cóc vẫn cứ nổi tiếng thầy đồ, thầy đồ cóc trong tranh Tết. Hà cớ mà nhị vị tráng sĩ du nhàn qua bản thôn. Rõ chán, nói chữ mà chưa chắc đã biết nghĩa. Tôi bấm bụng, nhịn cười, thầy đồ cóc. Rồi tôi cũng dùng cái khoa sau thiệp khoa Mỹ khôi hài đó để đáp đồ lại. Thưa tiên sinh, chúng tôi đi du lịch. Kèn kẹt, du lịch, kèn kẹt, du lịch. Vậy, Bỉ Phu xin hỏi nhị vị tráng sĩ... Nhị vị xưa dày là tay dọc ngang nào biết trên đầu có ai Thế thì chắc nhị vị phải nghe tiếng từ lâu rằng Bị Phu mặc sầu thanh bạch ở hang dưới đất Nhưng Bị Phu là cậu thằng trời đấy Nhị vị đã qua chơi nhiều nơi trên hoàn cầu Nhị vị có gặp thằng cháu trời đánh thánh vật nhà tôi ở đâu không? Chú mỉm cười Xuân càng khẽ hít tôi một cái Tôi nháy ý bảo phải ghi một chút Gặp đứa sợ hơi thì mình cứ liệu lời cho qua chuyện mới được Tôi bèn lấy điệu vút cái sâu tưởng tượng, làm vẻ đứng đắn trả lời rằng Thưa tiên sinh, chúng tôi có gặp ông trời? Càng kẹt, rất tiếc, càng kẹt, rất tiếc không được tương kiến trước. Thế thì nếu như từ nay về sau nhị vị tráng sĩ có còn gặp nó thì hỏi nó cho bị vui rằng Vì lẽ gì mà lâu nay bản thôn không có mưa? Cái thằng chơi đánh thánh vật cháu tôi, mãi tổ tôm sóc đĩa ở đâu mà không biết suốt đêm cầu cóc nó phải kín kàng kẹt Đến nỗi đầu đầu cũng kè như trống đăng văn đấy chăng. Đến nỗi cậu nó phải nhín mòn hết cả sang rồi đấy chăng. Suýt nữa tôi bật cười thành tiếng. Giỡn chơi thế chứ nào tôi biết, Cái lão trời trời đánh thánh vật ấy ở mô tê. Tôi còn đường bụng miệng nhịn cười, Nhưng chủ đã ngứa tai không giữ nổi vai kịch, Bỗng choang một câu. Trời với đất, cậu với cả cháu, chỉ vơ vẩn. nói thẳng thừng là muốn ăn mà chỉ ngửa tay thế thì kêu đến sái cổ gãy y rằng gãy y hàm nữa cũng chẳng quả sung nào rụng chúng vào mồm đâu các con đương ngơ ngác nghe chưa thủng câu nói mỉa mai của chuỗi tôi đã chen vào át đi tôi cung kính lễ phép nói to thưa tiên sinh tôi nhớ ra rồi tôi nhớ dù chưa được tiên sinh dặn thế chúng tôi cũng đã có câu hỏi việc lâu nay sau hạ giới không mưa Ông trời, ông ấy cứ xua tay nhăn mặt, mà rằng hôm nay tôi mắc bận, tôi mắc bận. Chưa mưa được, chưa mưa, bận lắm. Việc ông trời là việc ông ấy làm mưa mà ông ấy lại kêu mắc bận. Chẳng biết bận gì, tôi cũng chẳng hiểu ra sao, sao cả, nhưng không dám hỏi nữa. Tôi nói thế, các ta đã kèn kẹt, vẻ mãn nguyện, ẩm ý. Bị phu hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Thế ra cháu nó bận quá, đến nỗi quên cả cho cậu nó uống nước, Trong nó bận quá, có thế chứ? À, ra thế, thảo nào. Cóc cứ giấm giớ lý sự và lầm nhầm một mệt nghĩ, một miệng nói thế, trong khi cả đàn cóc nhô nhúp nhảy ra lại nhảy vào, vừa khen kẹt vừa gập cô. Có thế chứ? À, ra thế, thảo nào. Tự an ủi mình bằng câu chuyện tầm phơ của tôi. Các cậu cóc chỉ quen quần xó khang mà khoái cái oai khờ, còn cóc là cậu ông trời là như thế. Chúng tôi nhắm mắt, nhắm mũi lại, lăn ra cười, đến khi mở được mắt, không thấy cóc độc nữa, chỉ thấy đi tới một chàng nhái bén gầy. Lêu đêu cao, hai cái đùi bé quát, mà dài quá nửa thân mình. Bộ quần áo thể thao của nhái bén, bó sát người, cứ so le, sộc sạch, càng có cảm tưởng như càng chân nó dài thêm ra. Chúng tôi lại toan cười, nhưng mặt nhái bén vốn nhợt bây giờ nghiêm sán, hẳn lại. Tôi im, tôi ngờ có điều gì đây? Quả thật, lão cốc có tính khuếch... Khoác, chứ không phải lão cốc là cục đất mà ai chửi vào mũi lão cũng được. Còn có câu ví, càng cóc tía cơ mà. Lão cũng thầm lắm, cho nên sự chế xíu và nhạo báng lão của chúng tôi không qua nổi ý tứ lão. Đến lúc chúng tôi nhắm mắt lại cười vào mũi lão như thế, thì lão cáu lắm và thành cái kết quả ngay là các lão đi báo cấp xóm là có kẻ trộm vào xóm. nháy mắt, nhà bén nhảy thoát đến trước mặt, nói, Đại vương ếch có lệnh đòi. Chúng tôi theo nhái bén đến dưới một bụi cúc tần ẩm thấp, nhấp nháp, trông vào, thấy trồm chỗm ngồi vinh mõm trên viên gạch vuông như kiểu ngồi trên sập, ra điều uy nghi lắm. Đôi mắt lồi nghiêm nghị của lão ta cứ xương chừng chừng hai kheo chân trước hoành ra, đôi chân sau xếp tẻ hè lại. Ngực và bụng trắng bóng giống lối cổ áo thầy kiện, cứ phập phồng phập phồng đưa lên đưa xuống, lấy hơi sắp nói, nhưng mãi chẳng thấy nói được gì. Đặc biệt, trên gái lão ta điểm miếng xanh ở cổ áo và lưng áo như hạt cốm, bởi thế lão cũng có tên là ếch cốm. Và có lẽ trong cảnh đói kém này, lão cậy mình còn to béo khỏe mạnh nhất vùng, nên lão xưng là đại vương, đại vương ếch cốm. Với chúng tôi đại vương hay là cái gì, là cái gì thì cũng không bận tâm. Qua câu chuyện, tôi chỉ có nhận xét tính lão cũng hệt bọn đồ cóc đã rốt lại hay khoe chữ. Còn cái tính khoác lác của ếch thì một tức lên trời hơn cóc nhiều. Chuyện với anh nói khoác, nó chỉ biết nó nói cho nó nghe và cũng biết nghe ai nói cả. Cứ tức anh ách như bị bỏ đá. Ếch cấm hỏi. Hay nói cũng không rõ. Chúng bay sang buôn ngọc bên vùng rùa rùa trong chân núi. Tôi đáp Thưa tôi. Biết rồi, ta biết rồi. Đây vào vùng rùa rùa còn xa một viên chợ. Ngày trước ta đã... Chú sẵn tiếng ngắt lời. Không.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 Cái gì cũng tỏ vẻ ta đã biết. Ngày trước thì cái gì ta cũng biết và cái gì ta cũng giỏi. Bây giờ mới rõ câu tục ngữ ếch ngồi đáy giếng thế mặt thâm và ý nghĩa sâu. Không ai chịu được những anh đã rốt lại tự đắc và dở khơi. Chú có tính nóng này, thế trái tay, chú cãi phăng, nói phăng, rồi muốn ra sao thì ra. Chú văng một câu. Này này, ông hỏi chúng tôi, chúng tôi đã trả lời đâu mà ông biết được? Ông chẳng biết cóc gì hết. Ông là ếch, ngồi đáy xiếng, ếch ngồi đáy xiếng, ếch ngồi đáy xiếng chỉ trông thấy màu trời trong miệng xiếng, đất tường trông thấy cả vòm trời. Ha <cười> ha, ếch ngồi đáy xiếng, hôm nay mới thấy thật ếch ngồi đáy xiếng. Ếch cốm tức quá, hết ầm lên, đổi chuỗi, chuỗi điểm nhiên sơ cạn, ếch cốm không dám sung lên, chúng tôi không chạy, không nói nữa, chúng tôi ung dung đùng đỉnh đi ra. Làm vẻ ngông nghênh cũng không tốt, nhưng lúc ấy chúng tôi lấy làm thú vị như thế đấy. Êch cũng gọi cả xóm lại bàn cách nện chúng tôi Nhưng buồn cười thay Xóm này mới chỉ dì tai bàn bí mật Mà đi tận xa xa cũng nghe rõ từng lời uông oạp. Nói thế này, nói thế nọ Cứ ầm ý rối xòe Ai cũng kêu là kết hai thằng láo liếu Giá thấy mặt bây giờ Thì phải đánh cho chúng mới đánh Những quần lang trạ ở đâu đến Xó bọn đầu trộm đuôi cướp Phải vặn cổ nó xuống, tức lắm phải nện cho chúng nó một trận như tử Êch cửa ảnh ương và chỗ chàng Đi đánh chúng tôi Cả hai anh chàng đều nhanh nhó là có bệnh kinh niên. ếch bảo Cóc, đáng lẽ Cóc phải hăng đi nhất, thì Cóc lại trả lời rằng với chúng tôi, Cóc là chỗ quen biết xưa nay có sao thiệp. Và chẳng, đó là thầy đồ nho nhã, biết ngậm cái bút lông mèo, thì không bao giờ lại thượng càng chân hạ càng tay, như kẻ tầm thương. Đến lượt nhái bén. Nhái bén ngoẹo mình, sơ mạng sườn, làm hiệu và cứu. Tôi gầy lắm, đứa nào thổi mạnh một cái, tôi cũng ngã. Cũng chi chúng nó, những hai đứa rắn mộng khước rằng mình vừa lột xương cốt mình mẩy cọt mọc manh lắm chứ làm việc nặng được đến khi cả bọn cóc ảnh ương nhảy bén chỗ chàng rắn mồng đồng thanh cửa đại vương ếch cốm hãy tạm rời cái bãi ếch mùa đông ở bờ đập nước và cái sập cạch kiên cố ấy bước ra đi trước bọn họ sẽ theo sau chợ chiến thì ếch cốm ta phòng bụng phòng mép chố mắt quát như ta đi đường được một đấng trượng phu hà nhà ấy chưa đáng mặt đỏ sức với ta Suốt cuộc, ai về nhà đấy và lại làm công việc hàng ngày của mình. Mỏng và cóc đi rình mũi, nhà bén leo cây, chỗ chàng hát nghiêu ngào. Những kẻ khác thì ngồi than vãn, khóc lóc hoặc cãi nhau cho qua ngày. Còn đại vương ếch cốm vẫn lặng im tư lự một cách vô thích sự trên hòn kịch vuông. Suốt một đông, lão ngồi ngậm khơi không một lần nhất đích khỏi cái sập oai vệ trong cái mà của lão. Chúng tôi chẳng muốn gây sự và cũng không lưu luyến gì đất này. Đất buồn, có đáng kỷ niệm ở đây chỉ là nhớ nơi mà chúng tôi lênh đinh từ ngoài nước lớn, dạp vào, một lần thoát chết. Tôi cùng chuỗi đi ngược lên phía những dạng cây kéo hoa vàng lấp lánh một dòng sông. Chúng tôi định vượt qua đấy, có thể tìm ở đấy một ít cỏ tút rồi kỳ ngơi vài ngày chăng. y nhảy tủm xuống nước, bơi sang, bơi một quãng, bỗng nhiên chìm nghiệm, cả hai cái dâu cũng không thấy ngoe hoa trên mặt nước. như bị đột ngột rút chân xuống trông thấy chuỗi ngồi lên kêu váng rồi khất hải quay lại tôi định thần nhìn kỹ thấy quanh đấy có luồng sóng cồn đuổi theo một đàn cá săn sắt đường rầm sập kéo đến những cái đuôi cờ ngũ sắt bay hoa cả mặt nước vừa rồi mải bơi chính là chuỗi bị mấy gã săn sắt ấy kéo tuột xuống may chuỗi cố vùng thoát lên Bây giờ tôi mới kinh hãi nhìn dần ra khắp mặt sông chỗ nào cũng thấy đông đặc cá săn sắt với những đuôi cờ múa dập bóng nước chúng lượn đi lượn lại vạch nghiêng ngang chặn đường cái này chắc có âm mưu gì đây rồi tôi thấy săn sắt kéo đến mép nước phía chúng tôi hăm he toan nhảy hẳn lên bờ đòi choảng nhau rất hung hăng thế này phải tìm cách thoát ngay mới được ờ có thể ếch cốm lập ra mưu này cái lão khoác lác một tấc đến trời mà cũng mưu lực cớm Lại vài mũi giết trắng trẻo béo tròn con quay, lò mò đến, các mụ tung tăng múa vây múa gáy, rồi mấy bác cá ngão, mắt lồi đỏ, dài nghiêu, mồm nhọn ngoác ra. Ở đầu bờ chấp nhoáng đến, đỗ kề ngay bờ trước mặt, há miệng đợi đớp. Ôi chào, nếu không mau chân, bọn này cứ thắt mãi vòng vây. Chí nguy, chuối lau tau mà đã thấy cuốn, chuối nóng tính, nóng hăng thì cũng nóng nhụt, chưa chi mà đã hốt, tôi bảo. Khoan khoan liệu việc, nhốn nháo thì hỏng đấy, bỗng chuối lại chu lên. kia kia, lũ nữa đến. Nhìn lên đầu sông thấy mấy bác cá chuối đương lù lù tới. bóng cá chuối loáng cả sọc nước, răng nhẹ trắng như lưỡi cưa. Nó lướt vào đến trước mặt thì dọc nước đương trong vắt, bỗng đèn sạm như nền trời, cơn mưa. Phải tính việc tàu ngay. Nhìn sang bên kia sông tuy xa, nhưng tôi cảm thấy nếu tôi cố thì có thể bay qua được. tôi sẽ bay qua ngay trên đầu chúng nó nhưng đôi cánh của chuỗi ngắn thun lụn không thể bay xa thế trong khi ấy nếu còn trù trừ thì chết đàn cá chuối hung hằng sẽ ngoi lên tận bờ bùn này đớp chân chúng tôi hoặc một thằng trạch một thằng lươn có thể độn thổ lên ngay vũng bùn dưới chân tôi đứng đây tại sao nên tại sao như vậy về sau tôi mới hiểu chỉ vì cái thói nghịch ác và sự coi thường xung quanh của chúng tôi chẳng là bị khích thế cả xóm ếch nhái đang buồn bã kia bỗng phát cáo lên và các xóm cá ngoài này nghe phong phanh có hai thằng dế bơ vơ ở đâu đến làm loạn sông thì cá kéo ra đánh đuổi đi lúc ấy tôi khom người xuống tôi đã nghĩ ra một cách tôi bảo chuỗi trèo lên lưng tôi bím miệng nghiến răng gắng sức bình sinh cõng chuỗi bay qua sông không cất cao mình lên được tôi chỉ đủ sức bay là là mặt nước cả đàn mấy chục các loại cá đuổi theo chen nhau đánh sóng và quẫy đuôi ngoác miệng bắn nước lên đầy mặt tôi ướt cánh và ướt cả bụng tôi tôi chỉ núng cánh một chút nó mà tập được chân tôi lôi xuống thì tan xương cả lưng tôi nặng như cái cối đá đè tôi cố sức cố sức cố sức cuối cùng tôi lướt khỏi mặt nước sang tới bên này bãi cỏ tôi lăn cành ra bãi trong khi chuỗi bị khất tung ngã tít đằng kia chờ dậy trông lại bờ bên ấy đã thấy cả xóm ếch nhái kéo ra Tuy vậy, vẫn không thấy đại vương ếch cốm đâu. Thêm viện binh, bốn bác cua núi đen xì như bốn cái xe bọc thép to cành múa lên những chiếc càng rất lớn. Tưởng nếu bị càng đó cắp thì bụng tôi có thiết giáp cũng phải phòi ruột. Nhưng chúng tôi đã qua được sông. Thách cũng chặt mống cá nào dám lên bờ đuổi Nghĩ cứng thế, nhưng tôi lại chợt nghĩ thêm, biết đâu, ai đọc được chữ ngờ Như cái lần chú bị cà xóm bỏ muỗng bay qua sông sang đánh suýt chết đấy. Tôi... vội bảo chuỗi cột nhau chạy trốn ngay. chuỗi cũng hiểu chúng tôi biến rất nhanh. tuy vậy trước khi chạy vẫn làm oai ta đi. chúng tôi dơ càng lên xì xì hát một bài. chú sọ hai chân vào hai sâu cong chân cong dâu, làm hiệu xíu cợt giờ trò chiêu cươi cái đã. nhưng bọn bên kia chưa kịp nổi giận thêm tôi đã kéo chuỗi chạy một mạch đến tận hàng cây xanh mờ mờ đằng xa. tranh hùng với võ sĩ bỏ ngựa Tránh Phó Thủ lĩnh Tổng Châu Chấu Thề rằng sinh tử có nhau Hàng xế thường ở quanh bãi và gần hồ ao, chuồn chuồn hay đậu trên ngọn cỏ cao bên bờ nước. Bởi thế, đã thành thói quen như bức tranh sơn thủy thì phải có núi có sông. Chàng xế và chàng chuồn chuồn cứ mùa hè đến lại gặp nhau ở bờ cỏ, anh đậu ngọn anh nằm đất. Trong đám cỏ có khi nắng trang trang, chuồn chuồn thật khỏe chịu nắng. Chúng tôi thường xôi nổi đàm luận việc đời, thích nhất là những chuyện đường xa. xóm ấy chú ngụ đủ các chi họ chuồn, chuồn chuồn chuồn chúa lúc nào cũng như sứ dội hùng hổ nhưng kỳ thực trông kỹ đôi mắt lại rất hiền chuồn chuồn ngu nhanh thoăn thoắt trào cánh một cái đã biến mất chuồn chuồn ớt rực rỡ trong bộ quần áo đỏ trói giữa ngày hè trói lọi đi đằng xa đã thấy chuồn chuồn tương có đôi cánh kép vàng điểm đen thường bay lượn quanh bãi những hôm nắng to là anh kiểm kìm kim bấy lẩy bẩy như bẹ đẻ thiếu tháng Chờ có bốn mẩu cánh tí teo, cái đuôi bằng chiếc tăm giải nghiêu, đôi mắt lồi to hơn đầu, cũng đậu ngụ cư phục này. Họ nhà chuồn chuồn cứ miên man đi tha phương cầu thực, nhưng hãy khi trời sắp sông gió thì lại bay qua đồng hoa cỏ may, tìm về tránh mưa trong chân cỏ. Chúng tôi vừa đến, đi suốt đoạn đường, thấy các làng chuồn chuồn ai cũng hớn khở trong sông áo mới tinh, giữa hoa may, họ đường sắp đi. Tôi hỏi đi đâu, đáp rằng đi xem hội thi võ. trên trời chuồn chuồn bay sát cánh dập cả nắng cậu kiếm kiếm kim cây còn chỉ lượn được dưới thấp nhưng cũng tung tăng ra dáng lắm tôi hỏi thêm thế thì như anh em chúng tôi muốn đi xem hội thi võ có được không đáp rằng có thế là chúng tôi đi chảy hội theo chuồn chuồn họ bay trên không chúng tôi đi dưới đôi lúc khóa chí tôi cũng cất cánh bay chơi một quãng trên đường còn gặp vô khối khách nô nước chảy hội vui lắm Cả những ông niềng hiến đèn nhánh quanh năm không xa khỏi mép cái lá sen, mặt nước cũng lịch kịch cất bước ra đi. Sự tích hội thì võ như thế này. Nguyên ở vùng cỏ hàng năm đến mùa hoa may chín trắng bạc khắp miền thì có hội lệ, năm ngoái của bọn ngựa già ốm yếu đã quất núi. Năm nay, dân cả vùng nhân hội hoa may mở luôn hội thi võ kén ai tài giỏi nhất để đứng ra coi sóc việc chung trong vùng. Đó cũng là phong tục lâu năm của miền cỏ may. giữa vùng cỏ may chân cỏ đỏ tía đầu hoa xám trắng và lóng lánh sự trên võ đài quy nga cao toan bằng gỗ cây lau ngà vàng đứng cuối bãi trông lên cũng thấy rõ một một đài võ chắc chắn đẹp có ghế ông cầm chịch ngồi trên lớp lá cỏ mật treo từng chùm hoa ké vàng mong buông xuống lắc lư trong gió những hôm đầu là đấu loại Nhiều anh châu chấu vừa đứt mắt đã bắn nhắn lên đài, ngựa non hấu đá, nhưng cái ngông nghênh đó thật ra chưa có nổi ba hột sức. Mới tự chân mình, đá ra mấy cái cũng đã run rẩy cả người rồi, đứng thở hồng học. Vì thế, chỉ có các anh ấy tưởng võ mình là tuyệt thôi, còn khách xem thì thấy cuộc đấu loạt choạc, ngấy, họ đi chơi hội hơn là đi xem thi võ. Mấy ngày sau, võ đài mới bắt đầu rầm rộ bởi vì những tay võ kém đã bị lọc hết. Bao nhiêu cậu ti toe đều đã bạt xuống chân đài ca rồi. Chỉ còn lại có hai tay cứng vào đấu vòng cuối là bọ muỗng và bọ ngựa, hai trắng sĩ trong vùng đấy. Sáng hôm ấy, trước khi ra xem thi đấu, tôi một mình dạo chơi quanh bãi, nhìn thiên hạ kéo đến xem hội, chật như nêm cối. Những chị cào cào trong làng xa, Mỹ miều áo đỏ áo xanh, mớ ba mớ bảy, bước từng chân chậm chậm, hoàn thai, khuôn mặt trái xoan như e thẹn, như làm sáng, như ngợ ngồm. Các anh châu chấu ma thì mặt mũi rất xí, nhưng chúa là hay lơn tơn đón đường co kéo các nàng cào cào xinh đẹp vào trò chuyện phần vơ trong vườn cỏ non, những hàng quán dọc đường. Thấy bụng đòi đói, tôi cũng tạt vào quán làm vài chén cỏ lót dạ. Đông khách quá, châu chấu cào cào bỏ muỗm bỏ ngựa rậm rực ra vào. Bỗng mấy chú châu chấu ma đang nhảy trót khoe tài quanh các nàng cào cào vội né giặt về một bên. Rồi trong cửa hàng, chợt im tiếng, ồn ào. Tôi thấy trịnh trọng tiến vào một anh bỏ cửa. Người ngợm anh bỏ cửa này cũng bình thường thôi, nhưng chưa hiểu sao anh làm ra lối quan dạng đến thế. Anh đi cứ chân nhấc từng bước cao, ngang đầu gối kiểu bước chân ngỗng. Cái thức rất ta đây, kẻ sờ và hách dịch. Cái khắc cổ vươn ra, cái mặt ngắn cuồn nhưng cái cằm vuông bạnh lún, có mắt đu đưa tưởng như ai xung quanh, chỉ còn có việc thán phục nhìn anh ta.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 Chẳng còn gì để phải chú ý nữa. Và chăng tôi cũng đâu cần để mắt đến cái oai sơm xác và lỗ bịch ấy. Có nghĩa là lúc đó tôi vẫn đùng đình giữa cửa quán hàng cỏ, như không biết có võ sĩ bỏ ngựa đi vào. Thế thế, bỏ ngựa bổ luôn cho tôi một nhát gươm vào đầu. Tôi đau điếng, tôi nhảy trái, đá hậu cú xong phi. Hắn né được và co khai gươm định quạng tôi nữa. Thấy có xung đột, bao nhiêu khách hàng bỏ chạy khét. Các chị cào cào hốt hoảng nhảy lung tung, xách cả vạt áo màu chiếc cổ bác cành cạch đã cao tuổi lại to lớn chạy vướng cái áo dài lục thụng ngã ngoẹo càng nằm cong chân xõa cánh kêu trời kêu đất nhưng gã bọ ngựa không xông vào nữa mà chỉ sơ gươm trỏ mặt tôi bảo có giỏi chốc nữa lên đài tôi cười khểnh nói lịch sự mỉm mai rất hân hạnh sau đó bọ ngựa thật tức cười lại trịnh trọng khuynh khuynh bước kiểu chân ngỗng đúng như lúc nãy nhưng bước ra đi cút luôn mất đám đông dần dần trở lại quán cỏ lại trên chân mới vào được bây giờ họ súng quanh tôi bắt cảnh cạch ngã lúc nãy đã dậy được nhô cái mũi nhọn đến thở hồn hển nói chú mình ơi chú mình sải thế chắc chú mình ở xa đến chưa biết ông ấy là cháu đích tôn của võ sư bọ ngựa cả vùng này không ai dám động đến cái lông chân ông ấy đâu ông ấy bên này hẳn tranh được chân trạng võ nối chức cụ võ sư bọ ngựa rồi Chú mày biết điều thì bao bầu tránh đi nơi khác là hơn cả. Tôi nói, cảm ơn chư vị. Bình sinh trên đời tôi không thể biết sợ lời đe dọa nào cả. Bác Cảnh Cạch còn lau bào phàn nàn cho tôi, lại càn sợ và nói, chú mình gở chết hay sao? Tôi ở quán bán cỏ ra, lời lẽ nhát sợ của bác Cảnh Cạch nọ làm tôi khó chịu. Tôi phải bước vào rừng cỏ cắm làn hoa may đương tràn ngập trong gió phơi phới cho tĩnh tâm lại. khi trở vào đám hội võ đài đương vào cuộc thi tài tôi rất ngạc nhiên thấy chuỗi đứng sững trên đài sắp đấu với anh bọn muỗm thì ra chú chuỗi nhà tôi bấy lâu vẫn còn căm nhà bọn muỗm cái trận đòn của các mụ bọn muỗm nanh ác ngày ấy vẫn chưa thể quên còn căm nặng đến độ bây giờ chỉ gặp một bọn muỗm xa lạ cũng khiến chuỗi nổi máu đòn thù chuỗi lên đài ngay các bọn muỗm kia đã đánh ngã mấy địch thủ nhép hôm qua đương nhơn nhơn ra vẻ.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 Nếu không có chuỗi lên võ đài thì bọ muỗm được đấu thẳng với bọ ngựa để tranh chức chạm võ. Hai võ si ra đài, cụ châu chấu già lộ khổ đã bạc cả lưng, cái cân đen kẹt nổi cô lên trên chán, ra ngồi cầm trịch. Chuỗi và bọ mũm sau khi mỗi anh đi một bài võ ra mắt như các tay đô vật múa lên đài rồi đứng lại. Ngó ngào một giây rồi từ từ đưa chân vút sâu đàng hoàng mấy cái rồi bất thình lình ập vào đấu đá liền. chú sử dụng đôi càng khéo lắm từ ngày ra đi chú y học thêm được nhiều tiếng võ đường quyền coi ngoạn mục và kín bọn muỗng kia thì không cần võ chỉ cậy sức cứ lăn xả vào thọc cương và cắn li liện nhưng chú uyển chuyển và nhanh hơn tránh được cả loanh quanh một lát bọn muỗm đã mệt phờ. Bây giờ chú mới mở sức chú y nhảy phóc lên đưa hai quả chùy càng ép đẹp vỡ cặp kính bảo vệ mắt của bọn muỗm rồi thúc thêm một đá làm gã kia ngã ngựa, rướn lưng mấy lần mà không dậy được cụ châu chấu cầm trịch thông thả bước tới dắt chàng võ sĩ được trận ra một bên và tuyên bố kẻ thắng trận cả bãi xôn xao vừa hoan hô vừa lạ lùng vì chưa ai biết võ sĩ chuối tài giỏi ấy quê ở đâu ta cụ châu chấu già cầm trịch Nâng cái loa đài kết bằng lá cỏ ấu nói xuống đài võ sĩ xế chuối thắng võ sĩ bọt muỗm bây giờ các võ sĩ trong thiên hạ đã đông đủ về đây ai lên đấu với võ sĩ xế chuối tiếng ông cụ gọi loa vang dài ai nấy lặng im nghe lặng yên nghe bỗng một tiếng đáp vang động có ta đây rồi anh chàng bọ ngựa ban nãy vừa lôi thôi với tôi nhảy vót lên cơ quy cho chuỗi vì xem chàng chuỗi đã có vẻ mệt và lại thấy bọ ngựa công ngáo nhớ chuyện ban nãy ở quán hàng cái bực mình trong tôi tức tốc trở lại tôi nhảy vót lên đài quát khoan khoan đây trước đã nhớ hẹn chứ bọ ngựa lùi lại rồi à một tiếng rõ to nghênh hai thanh gươm lên Vẫn một điệu tự cao tự đại như thế. Lại như lệ lên trường đấu ngày ấy, trước khi vào cuộc mỗi bên biểu diễn một vài đồng quyền, theo sở trường mình đi bài song kiếm. Tôi chẳng cần đi bài gì hết. Tôi đứng nghiêng người về đằng trước, hét hai càng lên. Cứ hai càng ấy, tôi dạo ai, sức khỏe, đạp phóc tanh tách liên tiếp một hồi. Gió tuôn thành luồng xuống, bay tốc cả áo xanh đỏ, các cô cào cào đứng gần. Lúc vào đấu bọ ngựa cao nên lợi đòn. hai gươm hắn bổ xuống đầu tôi chan chát nhưng đầu tôi đầu gỗ lim tôi lựa cách đá không phần gì hết còn tôi đoàn người tôi nhè bụng hắn mà đá khiến có lúc hắn phải hạ gươm xuống đỡ mất đà đâm loạn choạng biết không chém vỡ được đầu tôi hắn liền đổi miếng ác co gươm quặp cổ tôi hắn định lách gươm nghiêng vào khe họng tôi chỗ hiểm cuốn họng tôi có khe thịt dễ đứt Thế thế nguy tôi gỡ đòn cúi xuống thúc nhanh một xăng rất sâu vào bụng hắn choáng người bọ cười nhảy lộn qua lưng tôi tôi cũng chỉ đợi có thế và đúng đà càng lừa vào miếng võ gia truyền của nhà đế tôi lấy tấn đá hậu đánh phách một đá trời dáng vào giữa mặt anh chàng Chà bọ ngựa kêu ngạo rú lên một tiếng bắn tung lên trời rồi tọt ra ngoài võ đài ngã vào đám đông xôn xao Tôi đã hạ địch thủ một cách vẻ vang, trong khi dưới đám hội còn đương ồn ào nhốn nháo, vì không ai ngờ võ sĩ bỏ ngựa sỏi võ nhất vùng đồng cỏ lại thua nhanh và thua đau như thế, và thua bởi một chàng sĩ mẹ lạ mặt ở đâu đến. Còn chứ ai biết lạ lùng, thì cụ châu chấu cầm trịch lại ra. Trịnh trọng giơ loa lên, ba lần, đều đặn, hô vang vang xuống. Tôi xin hỏi đông đảo các võ sĩ trong thiên hạ, tề tiệu quanh võ đài, có còn ai lên đấu nước chăng? cả đám hội im lặng cô châu chấu cầm chịch lại khô tiếp bây giờ trận tranh hùng kết thúc võ sĩ dễ chuỗi đấu với võ sĩ dễ mèn ơ hay tôi sẽ đấu với chuỗi tôi nhìn sang chuỗi vừa lúc chuỗi nhìn lại tôi chúng tôi cộp nhau đi đến đất này để đấu võ tranh quyền với nhau ư bất giác tôi tiến lại chuỗi đứng thẳng hai chân trước khoác vài chuỗi hai chúng tôi hướng xuống dưới võ đài khắp bãi rờm bóng hoa mây.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 có một ban bô lão thượng thọ của đám hội, các xa chồng non võ đài. Một cụ châu chấu, một cụ bọ ngựa, một cụ cành cạch, một cụ cao cao, một cụ niềng niễng. Các cụ ra nói với chúng tôi rằng, Thưa hai võ sĩ, đất lành chim đậu, hai võ sĩ qua đây lại có lòng lên thi thố tài nghệ siêu quần. Thiên hạ không còn ai đối địch nổi. Thế là phúc cho chúng tôi. Hai võ sĩ là anh em một nhà, lại là những tay võ đồng môn với nhau, thì càng may cho chúng tôi và như thế, cái lệ đấu có thể bỏ đi được Nhưng việc chủ trách nhiệm về đứng đầu vùng này thì phải có một trong hai ngày nhận. Đó là phong tục đất chúng tôi hàng bao đời vẫn chọn tài như thế. Tôi thì hết lời từ chối, còn chuỗi thì đứng lặng không nói. Về sau tôi mới biết sự im lặng của chuỗi có một ý nghĩa riêng. Tôi đành phải nhận, thế là cả đám hội ẩm vang lời khoan hô tôn chúng tôi là tránh phó thủ lĩnh đứng đầu các làng trong vùng cọp may. Cả đám hội xô vào làm kiểu rước hai tu lên, đi chen trong đám đông vào hoa cọp may Các chị cào cào áo xanh áo đỏ làm duyên đứng nghiêng khuôn mặt, dài ngóng nhìn theo chúng tôi một đỗi rất lâu, to vẹp mến phục. Tất cả tung cỏ, tung hoa mây. Đồng dân cử bài, hát dầm sộ, rồi cùng nhau mừng sỡ cầm tay khiên khiêu vũ. Cành gạch với châu chấu, cào cào với bọ muỗm nhẹp múa linh đình. Từ trong hang, trong lá ra đến ngoài bãi ngoài đồng, hoa mai trắng suốt trên trời. tôi bước lên đài uốn éo múa càng sung cánh cho một bài hát rất du dương chuỗi thì khấn hở hơn ai hết thì ra lúc nãy cô cậu im không nói gì chỉ là sợ tôi từ chối cái địa vị thủ lĩnh đến khi thấy tôi nhận lời chú ta hét inh lên múa rối rít hay càng khiến những bác cảnh cạch nhút nhát mới đầu cũng sợ đáo để chúng tôi ở vùng cọp may được ít lâu ngày lại ngày tôi thì tôi hơi buồn và băn khoăn nể quá mà phải nhận lời đó thôi Tôi vẫn chỉ muốn thỏa ý nguyện của mình là đi đây đi đó, thế đủ sung sướng rồi. trái với tôi, chuỗi rất thú vị, đứng đầu chuỗi cũng tỏ vẻ khoái, cứ như râu mép lên kẻ đàn tưng từng Tôi bảo chuỗi, đừng tưởng thấy an nhàn mà vui, huống chi đời ta còn trẻ mà sống chỉ có an nhàn thế này thì buồn tẻ khác nào khi chúng ta còn ở trong hang quê nhà. Quả nhiên, mùa đông năm ấy xảy ra một việc biến lớn, cỏ bay trên bờ đường đi đã tàn, những con bò gầy tọp rũi toét cả mũi cũng chỉ vơ được mấy chiếc rễ cỏ khô người trong làng ra đồng gặt lúa cái đồng vàng rượi kia đã được người ta lấy liềm gặt bó từng lượm cái đòn sóc đâm ngang thành từng gánh quẩy về sân trên minh mông chỉ còn trơ lại những gốc xạ khô thế là mùa rét đã tới cái đồng vắng ngắt màu xám trên trời và màu xám dưới đất đã liền vào nhau và ở giữa có gió suốt đêm ngày trẻ con sang ngoài đồng thì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 chúng ta hãy kịp đi tìm nơi ấm áp mà chú ẩn chẳng mấy lúc không còn thấy bóng ai ngoài trời bọn chuồn chuồn cánh giấy các cậu kìm kìm kim ốm o biết mình không chịu nổi nữa cơn gió giật đã mò mẫn đi trước anh em nhà đình nghĩng thì lặn xuống bùn nằm với các anh gọng vó bên cạnh những cua những ếch lo rét đương vội vã đắp những cái mà đất lô nhô bắt úp quanh bờ các đầm ao châu chú cào cào bọ ngựa bọ muỗm thì đi tìm khe dứ dại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 Khó chịu bọn châu chấu voi nhảy ra, thế là chúng tôi một phần tranh nhau nhảy xuống khe sứa hở, một phần thì súng lại đánh cho châu chấu voi, không quay vào được nữa. Bọn châu chấu voi khỏe lắm, anh nào cũng hùng súng và hiên ngang, chẳng trách họ được tên là châu chấu voi. Một châu chấu voi đường thoát sông tới, sắc xanh biếc, lưng cao nhọn và ngang ngạc lên. Hai chiếc râu chổ ra giữ như hai cái tinh. Đôi càng đã to, to hơn càng tôi, mà... Quanh bắp vế lại lắp chi chít những mũi mác nhọn như trâu Chẳng cần biết mình có thể yếu thế Bởi vì mỗi châu chấu voi to gấp mấy lần châu chấu thường Nhưng chúng tôi cứ lăn xả vào về đánh Chúng tôi đương liều choạc nhau rối giết đến tận chiều Cũng chưa ngã ngủ bên được bên thua Đám châu chấu đã chui được vào Chiếm khe sứa sợ quá Lại nhau cả xa Thế là chúng tôi vẫn long đong ngoài trời rét bút Lên tận óc. Nhưng có điều đau đớn cho tôi là chuỗi Đã bị châu chấu voi bắt làm tù binh rồi Cả đêm tôi trần trọc lo không chập được mắt. Mờ mờ hôm sau, chúng tôi đông hàng nghìn lại kéo vào vây dặn dứa, phải cứu lấy chuỗi kỳ được. Nhưng khi xô lên, nhòm vào khe lá thì lại thay. Các khe lá rỗng tuyết, không còn một châu chú voi họ đã rút đi từ lúc nào. Có lẽ sợ chúng tôi đông quá và tránh cái hăng thí mạng của chúng tôi, họ đã ra đi từ ban đêm. Thôi thế, dù sao cũng là xong nỗi lo mùa đông, nhưng được chỗ ở ấm rồi mà tôi cứ ngao ngán cả người bởi vì lúc rút chạy châu chấu voi đã mang đi cả tù binh chuối mất tích rồi chúng tôi được vào ở kín cả trong bụi dứa ngày đêm trên đầu khe lá gió hú gió cào bên ngoài nhưng trong vẫn ấm áp và êm đềm như thường khi nơi ăn trốn ở đầy đủ cả tôi mới nói rằng trong trận xung đột vừa rồi chẳng may em tôi bị cầm tù phải châu chấu voi đem đi đầy đến tận xứ sở nào không rõ Ngày trước, anh em tôi đã thể cùng nhau sinh tử, bây giờ cơ sự xảy ra thế này, tôi không đành tâm ngồi lại đây. Tôi phải đi tìm, cùng trời cuối đất, nơi nào tôi cũng đi, đi bao giờ gặp được nhau, thì anh em tôi lại trở về đây. Ai nấy súng lại căn ngăn, không muốn tôi đi, nhưng chỉ tôi đã quyết tình em nghĩa bạn, ở yên một miền sau đạn. Và lại, tù chân một chỗ cũng đã lâu, tôi đóng ruột lắm. Biết không thể lưu tôi lại, ai cũng ngao ngán, họ dặn đi dặn lại rằng, Hãy tìm được chuỗi, thì thế nào cũng phải trở về. Tôi nói, chư vị hãy yên tâm, mặt đất rộng mạc hẹp, thế nào chúng tôi cũng còn khi gặp nhau. Chia tay lưu luyến, tôi cũng biện diện, tuy không khóc, nhưng lọc nao nao bồi ngùi, cảnh ly biệt bao giờ chẳng vậy. Thế là khăn gói gió đưa, tôi lại bước chân đi, bây giờ đã tạt mồ hoa lau từ lâu. Trên đồng bãi và bờ ruộng chỉ còn xám mờ những đám gốc giả và gốc cỏ của trẻ chân châu đã nhổ lên chất đống để đốt sưởi Đám khói cỏ xanh ngắt trong vòm trời gió bút càng đượm về thê lương. Trời đông rất run cánh run sâu thế mà cả làng châu ròng rã mấy mùa rồi không nhớ mà cũng không nghe được một tin tức về chuỗi càng đi càng thăm thẳm càng sốt ruột đã qua nhiều miền khác nhau đã hỏi thăm nhiều dân cư dọc đường chẳng biết tông tích đoàn châu chấu voi bí mật kia Lùi thủ một mình chán không nghĩ lại xưa kia điếm cỏ cổ xương vui buồn anh em có nhau gian nan biết mấy cũng vững lòng tin mà lúc cùng nhau sung sướng thì cùng kể khả, nức lòng than ôi giờ một mình tôi lẽo đẽo đường dài đơn thân độc bóng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 Một hôm, tôi dừng chân bên sọc nước nhỏ, bỗng nghe trên những cây đó đã nở hoa như treo đèn thơm khắp cánh rừng trước mắt, có tiếng ồn ào, không phải tiếng ong dạo rực tìm hoa lạp mật, mà những tiếng nhịp nhàng khi xa khi gần, khi xéo dắt như ai đàn hát. trèo lên tảng đá, nhìn sang bên kia thì thấy trên một đám cỏ non có đàn các cô bướm vàng, bướm trắng, bướm sồng, bướm nhung đang nối cánh nhau, nhảy thành vòng, vừa nhảy vừa hát thì ra đấy là tiếng hát ca ngợi mùa xuân. cạch chưa vẽ, xó khi khi đào miệng miệng, liễu dương mây bướm nhặt bay trong bụi anh vàng xiu xít đầu nhà, én đỏ hot hay Y y dài sảng sảng hòa nhịp với lời ca trong trẻo của các cô bướm chắc bọn này đương tiệc múa hát mừng xuân mới đầu mùa xuân đầu đâu cũng tưng bừng tết nhất lòng tôi bỗng vui lây tôi bèn leo lên cao để nghe tiếng hát cho được thú vị hơn tôi trông thấy bên cạnh các ảo bướm và chàng ve sầu còn có những đàn bướm khác ở các bãi cỏ phía xa cũng đương múa hát tiếng hát mùa xuân trong như nước chảy ngân vào mãi rừng xanh Tôi trùng kỹ lại thấy ra đàn bướm nhảy múa xung quanh một bác xiến tóc to gồ, cao lêu đều. Mỗi chân bác xiến tóc nắm một bướm trắng, sáu chân bác xiến tóc nắm sáu chỉ bướm trắng, tất cả bướm trắng cùng múa cánh lên như tung hoa. Lúc cái đầu kèn càng, càng của bác xiến tóc ngả xuống khiến cho chiếc đàn tự nhiên, xưa nay bác vẫn đeo trong cổ bỗng kêu lên kinh kít, thì hai ạ bướm trắng khác lại đến nghịch ngợm leo lên vít khắp sâu cứng quếu của bác. họ nhảy và hát linh tinh vui nhộn như trẻ nhỏ chơi tôi nghèn xem bác xiến tóc ấy thế nào ra trẻ ra sao mà lại nghịch lối con đi thế xưa nay cái tay xiến tóc vẫn được tiếng đạo mạo cơ mà nhìn kỹ tưởng ai hóa ra bác xiến tóc năm xưa vẫn nét mặt nghiêm nghiêm và trầm tĩnh vẫn hai tảng răng đen sắc ghê gớm xiết đứt cả tóc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 thế mà thật lạ lùng chẳng ngờ cái bác diến tóc gai gạch khắc khổ tư lự mấy năm chả gặp bây giờ hóa ra nghi ngu, nhí nhảnh nỡm đời đi dòng chơi đông dài với lũ ve sầu và bướm mà điều bộ này thì họ tiệc tùng thâu đêm suốt sáng đây tôi đã từng chơi những trò phí thì giờ thì thế này tôi chẳng lạ con đường phân vân biết có nên sang ra bắt bác diến tóc hay là lui đi thì bỗng cả mấy ả bướm đều im bặt tiếng rồi các ả chạy trốn hết vào nép im trong bụi Xiến tóc lừa được ngẩng đầu lên, e A hỏi, Ai đâu mà các em sợ thế? Xiến tóc cũng đảo đầu tìm kiếm ngơ ngác, Chờ trông thấy tôi, Bác ta định thần kỹ rồi gieo lên, À, dế mèn, đi đâu thế? Xuống đây đó nào, Có phải dế mèn đấy không? Sáng hẳn chơi bời, Thức đêm nhiều, Mắt xiến tóc có phần tuét nguyện, Nhìn mãi vẫn chưa nhận rõ hẳn ra tôi. Tôi liền bay sang, Bây giờ bọn bướm núp trong bờ cỏ, Mới ngấp nghé mon men ra gần. Đúc nãy, đường hát thoáng thấy tôi lạ, họ sợ và xấu hổ bỏ chạy, bây giờ biết quen lại sấn đến và quá bạo, cứ khoác vai rủ tôi ra chạy múa. Nhưng tôi từ chối khéo, cả bọn lại chạy ra bãi nô giỡn, những chàng ve sầu lại lên tiếng nhạc mỏ o o y y, rổ dĩ nhức tai. Còn lại, hai chúng tôi, xiến tóc nhìn tôi, hỏi đùa, thế sao bộ sâu chúng mình không mọc nữa nhỉ? Tôi lắc đầu mỉm cười, tôi hỏi thăm xiến tóc đội xảy ra sao mà coi bộ rỗi rãi nhàn hạ thế. Bác xin tóc thở dài, đàn sang đàn cổ lên điệu xiến ken két, rồi im ra chiều tư lợi. Một lát sau, bác cất tiếng buồn buồn kể rằng, Có phải anh chồng tôi bây giờ khác trước nhiều lắm không? Chính tôi, tôi cũng tự cảm thấy khác lắm. Tôi cũng biết tôi đổ đốn đâm xa chơi bời dung dài, thế mà tôi buồn bã không muốn xoay chuyệt nữa. cuộc đời éo le đã khiến tôi chán lắm, chán quá. Sau ngày gặp anh, tôi đừng rất khoan khoái vì ngày ấy tôi làm được nhiều việc ngẫm nghĩ thấy có ích. Một lần tôi đến xóm kia, không sẽ ở đấy, đường có cuộc săn đuổi do bọn trẻ nghịch ngợm khởi sướng. Cũng như cái bọn trẻ bắt anh để đem đi đánh trọi và làm giải thưởng bóng đá ấy, đó là mấy cậu bé trong thành phố về quê mùa hè. Chúng đi xin bắt xiến tóc về chơi, chọc mày tôi bị bắt một sớm trên cảnh cây dương. Bọn trẻ đem tôi về thành phố, đường xa những bao nhiêu ngày, tôi không biết. Vì thế họ dốt tôi vào một cái hộp kín, bưng, cùng với năm bạn xấu số, số nữa và cứ nhút mãi như thế có bạn tôi chết vì ngạt thở vốn quên ăn vỏ cây sợ bọn trẻ ngớ ngẩn không biết gì về thức ăn của xến tóc cứ nhét vào đầy cỏ có khi cả cục cơm miếng xương tôi không nuốt được tôi nhịn ăn hàng tháng trời mà họ cũng vô tình không biết nốt rồi may quá trốn thoát bởi vì tôi để ý xem xét biết cái hộp san tôi bằng giấy bìa cứng Từ hôm ấy, tôi cứ nhà nước bọt vào một chỗ rồi lấy chân bới. Cái tường giấy muộn dần. Một hôm, tôi cố lấy tất cả bao nhiêu khơi sức còn lại, hút một cái, thế là cả người tôi bật tọt sang hoài hộp. Tôi xương cánh bay thẳng. Phúc đức mà tôi vẫn còn nguyên hai chiếc cánh lót lụa. Các bạn khác đều bị lũ trẻ kịch cơm, bứt cụt hai cánh lụa mỏng ở trong. Thành thử, sang hai cánh tàu bay vỏ cổ ở ngoài ra, không thể cất mình lên được, không bay được. Rồi các bạn ấy bỏ trốn đi đâu, tôi không biết. Tôi bay bất kể ngày đêm, sông xã lâu ngày lắm mới vượt ra khỏi được cái thành phố xù xì u ám gớm ghiếc ấy. Khi ra đến vùng có vườn bãi xanh tươi, vì lao lực quá, không cố hơn được nữa, tôi ốm mất mấy tháng. Không hiểu sao, lúc ốm khỏi thì tiếng nết thay đổi dần, tôi sinh chán đời, không thiết gì nữa. Có lẽ vì đã có fan quá sợ, có lẽ vì buồn, thôi, tôi mặc kệ cả. Tôi tìm về nơi am thanh cảnh vắng này, tôi bỏ ăn vỏ cây Tập ăn cỏ thanh đạm cho dễ kiếm Và tự coi như mình đã đi tu Ngày tháng tiêu dao, Bạn cùng mây nước, không gặp ai Không quen ai, chỉ còn biết Xong chơi với bốn mùa cảnh, bốn mùa tình Bỏ thói quen soi gương ngắm mặt Cố quên chẳng biết trời đất ngoài kia Bây giờ thay đổi phần xoay thế nào Từ bấy tới này Im lặng, nghe mà não lòng Cái lão chán đời này Bị một vố đau điến thịt kịch chứ gì Có thể mà không cách nghĩa được Tại sao, rõ chán rồi xiến tóc gật cù hỏi tôi vẫn giọng sầu rĩ còn anh chẳng hay bấy lâu nay mưa gió đường đời ra sao tôi cũng kể cót đầu cho xiến tóc nghe chốc chốc bác chán đời lại điểm vào câu chuyện một tiếng thở dài nghe đến phát phiền tới đoạn tôi bỏ khe dứa chú đông đi dò la tin tức châu chấu voi để tìm chuỗi thì xiến tóc nói châu chấu voi châu chấu voi nhớ ra rồi à, à, cách đây ít lâu châu chấu voi đi qua có tạt vào đây Ừ, mình thấy có cả một cả dế chuỗi Thế à? Ừ, dế chuỗi Em tôi, em tôi rồi Thế bây giờ cả bọn... khổ Em tôi bị bắt Không, chú có phải tù đâu Nó đi đứng cũng như bọn châu chấu voi thôi Phải rồi Không, không thế nào Không, không, chà chà Ít lâu này tôi hay quên quá Phải, tôi nhớ ra rồi, nhớ rồi Cái hôm châu chấu voi và chuỗi qua đây Mục đích họ muốn rủ tôi cùng đi làm một công việc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 Không rủ được tôi, họ đi, đi đâu? Họ có hẹn đi một vòng cánh đồng bên kia rồi họ sẽ trở lại. Qua đây sang phía Tây. Anh cứ ở đây mà đợi, chắc sẽ gặp. Chú không hề gì đâu, nhưng anh cũng thích bay nhảy Thế thì anh thật là ngông cuồng, chào ôi. Bác sinh tóc không biết rằng công việc châu chấu voi, được mua đồ cũng chính là điều tôi mơ tưởng. Từ khi mẹ tôi căn dặn lúc ra đi, dần xa tôi đã hiểu rộng ra ý nghĩa cuộc sống. Tôi và chú cũng định đi khắp thế gian này. vậy nên dù chỉ nghe ma má máng tôi đã cảm tị ngay với châu chấu voi và tôi ân hận quá chừng về cuộc đánh nhau xạo trước cũng lại chỉ vì tôi nóng nảy và nông nổi mới nên nổi thế nếu tôi chịu khó thăm hỏi trước thì đã chẳng sao tuy vậy tôi cũng đỡ phần áy náy vì chắc chuỗi được vô sự ở lại đây đợi hay đi tôi phân vân tôi có tranh luận việc đời với bác xín tóc mấy lần nữa nhưng óc bác xín tóc sẽ đập mùn ra thành miếng bột không gợn một nét nghĩ Tuy nhiên, nếu ở lại đây mà gặp được chuỗi như xín tóc mách thì tôi cũng chịu khó đợi. Thế là tôi sừng chân và đứng nói trong cái lều cỏ của ẩn sĩ xín tóc vừa chán đời vừa đá lậm cẩm. Ngày ngày bên tai tôi vo ve lèo nhèo những cuộc ca hát vật vơ của các nàng bướm và chàng ve sầu. Ngẹp mãi và chỉ nghe đàn hát và chơi không thì cũng chối tai. Ở đây có một cái gì đáng gọi là công việc cả. Nói tóm lại... những ngày chú chân chỗ này tôi thấy cảnh sống xung quanh không khác thuộc còn bé tí ti khi tôi mới được mẹ cho ra ở riêng cứ tối đến mê mải đi nhảy múa hát hỏng với bạn bè ngày tháng ăn chơi lêu lầu chơi không thì bao giờ cũng chóng chán tất nhiên tôi không ưa bọn này huống chi tôi là kẻ hay bay nhảy lại càng lấy việc phải dừng chân là khó chịu sân ra tôi thấy tiếc thì giờ tôi ở với bọn thậm vô tích sự bướm và ve sầu là lũ ăn hại trốn việc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 Mỗi buổi sáng, bực mắt, lại thấy buồn chồn và tha thiết muốn đi. Chẳng còn mấy ngày nữa thì mùa xuân đã hết rồi mùa hạ qua đi, bây giờ hoa sen trong đập nước cũng tàn rồi, lá ngàn xanh bắt đầu ú đỏ, trời đã ngả sang mùa thu. Buổi sớm ấy, các ả rủ tôi vào sừng sự cuộc múa hát thi. Tôi lắc đầu từ chối rồi một mình lững thững dạo ra bờ suối, đứng gần trông trời, lòng khiêu khiêu nhớ chuỗi và mong ước xa xôi. Bỗng đằng phương Tây tràn đến những tiếng gieo à à, một đàn ong bay ào đến đậu trên những bụi trúc và những cái cối say nở hoa vàng chóe. Đi kiếm ăn về kỳ chân đấy, ong nào cũng nặng phấn và đấy là những tiếng vo ve chuyện vui, những bài hát hùng tráng thúc sục của cải tường Không khí yên tĩnh nơi quạnh vắng, bỗng nhộn nhịp hạt lên. Nghe một lát, đàn ong lại bay vù, tấm lòng táo nức của tôi nhộn nhịp cũng như bay theo. Tôi ngơ gần nhìn, Đàn ông đó hẳn vừa qua một quãng đường dài. Họ đi xây dựng đời sống, họ đổi chỗ ở. Phải, sống ở đời, có biết đi đây, đi đó, biết làm việc thì mới là đáng sống. Tôi bồi hồi, khao khát. Những tiếng sang hồ, hoạt động, đi kết nghĩa anh em trong thiên hạ đến nhảy múa trong óc tôi. Chân tôi cứ ngáy, rậm giật, lại đi, lại đi thôi. Tiếng gọi lên đường mà đàn ông vừa thổi kèn, vừa bay tung trời kia, đương vang vang trước mắt tôi. Và chăng, tôi cũng đã chán cảnh. nghĩ tình ở đây lắm. tôi còn đương suy tính, lưỡng lự khi bước qua khu giường thưa. cạnh bụi trúc, tôi thấy bác sĩ tóc gật cù chập cơm. bác ta vốn lực lưỡng, vai rộng, vuông vắn, rất khỏe mà nay lúc nào cũng ủ dột, trông thật không khớp với dáng vốn nhanh nhẹn, thành thử non bác ta đâm ra vẻ buồn cười. bác ta ngước mắt nhìn vơ vẩn rồi gật cù cất giọng hàn vị đức ngâm ư ư. chi bằng đến thẳng rộ cúc thơm ngồi thành vỗ đàn gảy một khúc cha mẹ chờ đất những nghe đã phát ngán hai cảnh nối nhau vừa bày ra trước mắt tôi đàn ông mải mê rầm rộ một bác giếm tóc to xác quá lười cứ ra ngờ vào ngơ tôi vốn ít mơ mộng không thích lối sống phất phơ càng thêm ngấy và bực tôi quyết bỏ cái bọn vô tích sự này và lại đi ngay hôm ấy không từ biệt ai Không ai trông thấy, tôi cứ thế đi. Đi mười khôm thì đến chân một con đê. dốc đê cao, leo mãi mới tới được mặt đê. Đứng nhìn ra sông thấy là nước đọt ngòm, băng băng chảy. lắng nghe có tiếng hét quýt quýt, dữ dội ngay trên đầu. ngẩng thì thấy một lão chim chả rót chót mà rất diện vừa bay tới. Ôi chào, lúc ta làm bộ điệu mới bảnh bao và oai vệ làm sao. Tên lão là chả có lẽ vì lão chỉ ăn cá, chả cá và gỏi cá.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 Cái phên lung lay, lão cứ ngất ngường, đứng lý đà, nhưng vẫn không quên chăm chú trông ra mặt nước rình cá. gật gù một lát, lão trông thấy tôi trên trận đê. Đây rồi, đây rồi, như gặp lại bạn chí thân. Rồi sau tôi mới biết lão kêu lên thế, vì đấy là lão vừa nảy một ý rất hay của lão. Hai tròng mắt lão đỏ lòm lộ lên rất nhanh, lão bay chéo thẳng xuống đầu tôi. Lão xương cặp mỏ to tướng ra, tôi trông vào, thấy cả cái lưỡi lão nhọn khuất và thấm như máu. Tôi hơi lún cuốn, nhưng có điều danh dự đáng tự hào này, xin thưa cùng bạn đọc yêu quý. Tôi thường đắc ý rằng đã từ lâu, dù trong cơn nguy hiểm, dù chết ngay, tôi cũng không kẹp một lần nào nữa hạ mình lạy lục ai. Nhưng hồi xưa tôi có lần lạy bắc xiến tóc khi bị xiến tóc dọa. Bây giờ trước mắt lão chim chả, tôi lôi hoài tìm cách chống đỡ. Lão chim chả đã có tiếng là cục tính khi lão phát cáo hoặc khi ham muốn điều gì, nhưng tôi nhất quyết không sợ. Tôi lấy hết gân bệnh người xương cánh sang chân khuỳnh càng ra. Cả thân mình tôi nở bung như con cu càng. Thế chưa chi tôi đã tỏ ý kháng cự, lão chim trà cầm lên. Hè hè, quắt, quắt, giỏi, giỏi. Lão bổ thượng xuống một mỏ, chưa bao giờ tôi bị một đòn kiếp thế. Nhưng đầu tôi vốn đội mũ trụ, nổi tảng, cứng lắm, tôi chỉ đau mà không xây sát tí gì.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 Mèn bị tù. Những sự xảy ra cho Mèn khi phải giam trong hầm kín của lão chim chà, xa nhau lại gặp nhau. nhưng cuộc đời mèn tôi chưa phải đến đây đã bị phết cái dấu chấm sau cùng. Tôi còn sống, vẫn sống, để hôm nay ngồi kỳ khu chép những ngày giang hồ lên trang giấy trắng cho bạn đọc yêu quý cùng nếm với mèn tôi, chút phong vị và ý nghĩa một quán đời luân lạc. Thế nghĩa là tôi không chết. Tôi nằm bẹp dí trong cặp mỏ lão chim trà, và bây giờ lão đương bay là là xuống sát mặt sông phù sa đỏ ối. Qua sông rồi, lão đổ vào một bãi rô xanh lưa thưa, Lão vừa buông tôi xuống đất Tôi đã giơ ngay chân Và càng lên gai ngạch thù thế Và ngay địch như lúc nãy Lão ngoác mỏ ra cười khà khà Rồi nói ai chà Xỉu võ dương ngoài cứng đấy Nhưng thôi Hãy cục chân xuống mà nghe đây Tớ vừa tạo được ngôi nhà mới Tớ đường cần quản xa Đang ấy về làm quản xa cho biệt thự của tớ Bằng lòng không Cái ý hay đã khiến lúc nãy Lão chim trả kêu lên Đây rồi đây rồi là thế đấy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 tôi cứ thản nhiên đến khi lão hỏi dồn thì tôi chỉ lắc đầu lão liền khé mỏ quắp tôi bay đến cái chạp mới của lão cái nhà mới hay nói chỗ oai biệt thự của lão chim chà là một hang sâu hòm vào giữa mô đất cát trên bờ sông cũng không phải tự tay lão đào cái hang này lão không biết đào mà lão chỉ có tài lấu vặt nghĩa là cái tài đi cướp nhà của chú chuột chim chà chuyên tìm ở hang sẵn Được cái bò hoang thì tốt, nếu không thì lão dình chú chuột đi vắng lâu cày. Lão giả vợ đào bới khoét tí ti trong ngoài. Đến khi chủ hang về, lão chim trả sinh sợ tống ra và cứ nói sưng xưng là vào mà xem. Vào mà xem, có phải nhà mày đây không? Chú chuột nọ bực mình nhưng cũng ngại đôi thôi thế là bỏ quách. Tuy vậy, không phải chú chuột nào cũng dễ tính, có chú chuột có đến cãi nhau mãi. thế ra bây giờ lão chim chà nghĩ cách bắt mình giữ hang và có thể còn cãi nhau hộ đây lâu nay lão đã có ý tìm một quả xa như thế trong cùng hang lão đã đào thêm một ngách nhỏ vừa cái lỗ con con lão đẩy tôi vào đó tôi lùi ra, đạp hộ vào mặt lão nhưng chỉ đạp chúng cái mỏ cứng như đá chẳng ăn thua gì lão bèn đưa cả cặp mỏ to tướng hãy phát tôi vào tôi ngã chúi đầu vào tường cát lập tức lão nhặt viên gạch chặn kín cửa ngách, tôi mất đường ra Trong ngách, tối như hũ nút, cái khe hở tí ti, không đủ thò một chân ra, lão chim chả đứng ngoài, chuyên lệnh vào cho tôi. Việc của đàn ấy từ nay là chung thân coi nhà, làm khá thì được thưởng làm không nên thì được ăn đòn. Bây giờ dòng tai nghe tớ dạy cách coi nhà, muốn không cho bọn chuột bọ rắn rết nào vào trộm cắp được, thì cứ sóng cổ lên họ hết tất cả những lúc tớ vắng nhà. đứa nào đi ngoài cửa sẽ hiểu rằng trong hang có chủ không dám vào có thế thôi mỗi bữa tớ sẽ đem về các thức cỏ con cho mà ăn sướng nhé tôi không hát không hét không kêu la như lão muốn lão dìm mấy lần không thấy tôi động tĩnh thế thế lão không đem cỏ về cho tôi ăn đói quá sau tôi nghĩ thế là dại chẳng nhẽ chịu chết ở đây ta phải gắng ăn để sống để có sức tìm cách thoát khỏi hang hùm thế mới là thượng sách từ hôm ấy Cả ngày tôi hò hét trong hang, nhiều lúc có lão ở nhà tôi cũng kêu âm ý, lão không ngủ được phải quát lên. Tôi mới thôi. Ngày cũng như đêm tôi quanh quẩn trong hang kín, ngày cũng bằng đêm tôi hát giống cò kê chẳng ra đâu vào đâu như đứa sợ hơi. Để bọn đi ngoài kia biết hang có chủ khỏi vào nhà nhầm, để cậu chuột chủ cũ có về tưởng trong hang lắm thứ trên chút nào dế nào chim chả lộn xộn cũng sợ lôi thôi không vào đòi nữa. Lão chim chà đi vắng cả ngày Không mấy khi có nhà Ban đêm lão ta ngủ Tôi nghe hò la hát hỏng Thì tôi lại cặm cụi bí mật đào ngách Nhưng trong cái tường bịt trước mặt tôi Lão ta đã tha đâu về được nhiều hòn sỏi Lèn vào đấy Sức móng chân tôi không quét nổi Mà đằng sau lưng thì chịu Tuy vậy tôi vẫn chịu đựng và nuôi hy vọng Mặc dù không biết sẽ ra sao Nhưng vẫn tin và chờ Lòng tin và hy vọng ở với tôi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 ngày kia như lệ thường lão chim chả bay ra sông kiếm ăn từ sáng sớm tôi bần khuâng hát đi hát lại nước nước với non non năm canh hồn ngơ ngác mình lại nghe tiếng hát của mình chìm vào bóng tối lòng tôi lìm lịm thấm thía và cứ hát lại mãi tôi hát lại ai làm chi nổi có dại mới nên khôn vừa dứt tiếng nghe ngoài cửa có tiếng hỏi vọng vào tiếng ai như tiếng anh mèn phải không Tôi vội kêu Ai đó, tôi đây, tôi đây, bèn đây Ở ngoài rội vào tiếng kêu to hơn Ôi, ôi, anh mệt ư Chuối đây, em chuối đây Anh đâu, anh đâu, anh ở chỗ nào Tôi bàn hoàng cả người, đúng tiếng chuỗi Dù xa nhau tôi cũng không quên cái giọng ồ ồ của nó Cũng như tôi, bấy lâu dù sơn khê cắt trở, chuỗi vẫn nhớ ngay tiếng tôi Tôi bảo vọng ra Anh ở đây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 lát sau quả nhiên lão chim chả từ ngoài sông bay về chui tọt vào hang anh em ngoài ấy hẳn đã núp đâu quanh chắc lão ta không biết lão ngồi tựa cái tường đất ngay ngoài buồng giam tôi lão ngủ bây giờ đã tối tôi chỉ nhắm được tía cỏ rồi cả đêm lòng rộn rực bao nhiêu câu hỏi rối sen trong trí làm sao chuỗi lật mò qua đi ngày mai mình thoát trốn này ư ôi chào lại sắp thấy trời xanh lại thấy ánh sáng ánh sáng vàng những nắng anh em lại gặp nhau sau cái đêm chờ đợi lê thê dài đến là dài sáng hôm sau lão chim chả bay đi kiếm ăn từ lúc xương chưa tan vào lúc ấy sẽ đón cá đi ăn dạng đông tin chắc lão không trở lại bất chợt lão tính cẩn thận không bỏ quên cái gì bao giờ lão chim chả vừa ra khỏi tôi gọi ầm Chú ơi chúi đâu đím đáp lại ngay dạ dạ em đây hình như các bạn đã nấp quanh đấy cả đêm qua lập tức mấy cái bóng lồm nhộm vào hang hì khục đào bới cậy quét moi đất ra lão chim trà lèn gạch đá cẩn thận lắm phải bới một lúc mới hở tẹo lỗ ở trong tôi nghe các cô cậu thở phì phò nhưng cái lỗ tí tẹo cứ to dần tôi thò được đầu tôi nho được vai rồi tôi của cả hai chân trước đến đấy tôi giở món sở trường đạp hậu đánh phách một cái a lê hấp người tôi bật như bay bổng ra cửa hàng các bạn cùng reo lên chợt nhớ đến lão chim trà tôi bảo các bạn chạy đi phải chạy ngay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 Và bảo họ rằng, từ nay đi kiếm lấy mà ăn chứ cái thân anh nhờ ở cậy, số xa nhất trên đời. Tôi đốt cái lều cỏ rồi tôi theo anh em đi từ độ ấy. Chú ý giới thiệu tôi với các bạn. Anh mèn tôi đây, anh mèn mà tôi vẫn kể chuyện các bạn nghe đó. Anh ơi, từ khi anh em ta xa nhau, chắc anh tưởng em chết rồi chứ còn đâu ngày nay. Nhưng không, khi em bị các anh châu chấu voi bắt rồi mang em đi, thì em được hiểu ngay các anh ấy là bạn tốt thế nào.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 chúng em đương trên đường sang vùng kiến may mắn biết bao gặp anh ở đây tôi và chú ý nhìn nhau lúc ấy bỗng nhớ và càng thấm thía tâm sự câu thể ngày trước rằng từ đây sống chết có nhau một anh châu chấu voi cất tiếng tiếng châu chấu voi sang sảng như chiêng đồng phải các bạn đã nói rất đúng rằng chúng ta đương cổ nhau đi khắp thế giới kết làm anh em chú cảm động nói em tin đấy cũng là bước đường anh em ta đi chẳng hay ý kiến anh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 đừng lại ngắm tôi rồi hỏi tôi ơ hay sao bây giờ anh trắng trẻo như học trò không đen chậm trụi như xưa tôi cười vì anh phải tù trong cái hang lão chim chả lâu không biết mấy mùa xương nắng đã qua nên thân mình anh mới bệch một vẻ công tử bột như thế chắc chỉ rầu rãi ít lâu thì lại như thường bởi vì sức khỏe anh thì vẫn nguyên và tấm lòng anh thì đương hàng hái lắm lại một chuyện rủi ro với các bạn kiến sự tức giận của mấy cô bé học trò ai có công nhất đến đây tôi xin mở dấu ngoặc nói về châu châu voi đây là những tay có bản lĩnh trước tiên sướng xuất lên những ý nghĩa cao cả về việc đi sang hồ du lịch khi châu châu voi gặp tôi và chuỗi ở vùng cỏ mây và khi xảy ra cuộc lưu luyến là lúc châu châu voi bắt đầu thực hiện chí lớn nếu ngày ấy tôi biết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 Cũng không thể đi cùng trời cuối đất để có thể mau chóng nói rộng những điều quan trọng ấy ra. Không ai bảo ai, các bạn đều thấy, nếu thế thì không gì hay hơn tìm đến vùng kiến. Chỉ có anh em kiến vẫn chịu khó, cẩn thận, và khắp thế giới đâu cũng có kiến. Đó là cái cớ khiến Châu Châu Phòi và các bạn sang vùng kiến đi qua cửa hang chim chả vừa rồi. Từ đấy trong bọn có tôi cùng đi, lại nói về kiến, xưa này... Dù cho đấy là một họ kiến to gồ Thì kiến cũng vẫn bé nhỏ, mảnh rẻ Tuy vậy, kiến lại sống đông đúc nhất trên hoàn cầu thử để ý mà xem Từ xó bếp đến bàn ăn Chiếu ăn, mâm ăn Từ đồng ruộng đến rừng núi Trên tàu biển, trên xe lửa Có khi ở cả máy bay cũng nên Không đâu không có kiến Trên thế giới, nhiều thứ trái ngược mà có lý con kiến rất nhỏ Mà ở đâu cũng có Hạt thóc, hạt kê bé li ti Lại là cái nuôi người hàng ngày kiến tia hòn mà kiến đi khắp thế giới nhiều thứ kiến kiến gió kiến mun kiến càng kiến cỏ kiến cánh kiến mốc kiến lửa kiến đen kiến vàng kiến kim kiến mũi, kiến bọt giọt trăm nghìn chi phái nhà kiến nhiều không kể xiết kiến có nhiều đức tính chăm chỉ cần cù biết lo xa và cũng bướng nhất trần gian ở đâu cũng vậy kiến xây thành đắp lũy kiên cố riêng biệt mọi nơi Kiến đã đánh nhau với ai thì chết ngay cũng đánh, không biết sợ. Nhưng nếu cùng nhau một chí hướng rồi, kiến sẽ đem những điều tốt đẹp truyền bá đi khắp nơi. Như thế chẳng bao lâu, đầu đầu cũng sẽ biết hết. Kiến cứ gặp nhau, trộm đầu lại, đưa tin rồi lại đi, bao giờ cũng vậy. Tin kiến truyền thật nhanh. Chỉ có các bạn đại sang hồ như kiến gió mới khan nổi công việc to rộng như thế. Các bạn kiến xó chân cao, chuyên nghề đưa tin nhanh như gió.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 Màu áo nâu lẫn với đất, các chàng đi giày đặt quanh chúng tôi. Thì chúng tôi to lớn, thân thiệt mỗi kiến gió chỉ bằng càng chân tôi, nhưng họ không sợ hãi, vẫn thản nhiên ngửa mặt đứng thỏ hay sâu ra nghe ngóng, chốc lát rồi lại chăm chú làm. Kiến gió giỏi quân phát và xây dựng, đôi khi chạy tin cần kiếp. Một tốt kiến lửa, quần áo vàng khè,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 Nhưng anh chàng kiến lượt nào nhảy tới, vừa nhe ra ra để bị chúng tôi hất đá ngã. Chúng vẫn kéo đến, chúng kệ đông, vây bọn tôi lại. Mùa xuân ngày 83, tự nhiên trên trời rơi xuống đầu chúng tôi, hàng hà xa xối những anh kiến to thô lố, áo đỏ và có cánh, đó là kiến cánh nhảy sù. Đoàn kiến cánh nhảy sù tới tấp đến, kiến cánh rất hăng, có gã bị cắt đứt đuôi, rơi bụng ra mà vẫn chạy lon ton. Trận đánh đương tơi bời thì... chuối xa vào được mai phục bị bắt sống nhưng nửa đêm chuối trốn được chúng giam chuối vào một hầm đất hầm đất của kiến thì mọc manh thôi và chúng không ngờ tại đào khoét ngạch của chuối chỉ dùng hai càng cạp mấy phát đã hỏng một lỗ to chuối ải đất đổ bẹp cậu kiến gác thế là ông sung về chuối về nói trông thấy bọn cứu viện kéo đến nhiều lắm cha ôi giảng giải thế nào cho những gã đương nóng đầu nghe được mùa xuân ngày 84 như chuối biết bữa nay thêm viện binh kiến bọ giọt kiến bọ giọt to khỏe hơn tất cả chỗ nào cũng có kiến bọ giọt chen vào đi oai phong như bò tót đầu đàn lại có kiến kim và kiến cánh đường đánh nhau hang bỗng xin tóc đứng sững lên xương thẳng cả hai cặp cánh lụa co múa rồi giết chân và kêu sống từng hồi kia giận thì ra thấy xin tóc mình đồng ra sắt đấm đánh bác ta chưa đấm đánh bị bông cứ trơ ra chẳng có mùi gì Kín bọ giọt, lập mưu chui vào trong vành cổ xiên tóc. Khắp người xiên tóc đều bọc sáp sát, kể cả các khắc bụng. Chỉ có chỗ khe cổ rất hiểm là chỗ phạm. Bị đâm vào đó, xiên tóc có thể đứt cổ. Trong tôi khiến xiên tóc chạy lùi, châu chấu voi dịch cho bã thuốc, buộc lại. Cổ xiên tóc như quàng cái phu la chạm. Không chết, nhưng vết thương tấy, sưng vù. Xung quanh đánh nhau, xiên tóc ngồi khư khư một xó. Tuy vậy, cũng chẳng ai làm gì nổi. Thấy tóc ốm Có cậu kiến tưởng bờ, xông vào, xiến tóc sơ chân ra đỡ, trên xiến tóc cứng như cây che đực, xiến tóc cứ để yên cho kiến cắn Chẳng ăn thua mà lại có thể kể răng kiến chạy. Trên đây là những ngày gian nan và rắc rối của chúng tôi. Và còn lôi thôi nữa, mới buổi sớm, trong trước mặt, ngó sau lưng, chỉ thấy màn mát lớp lớp những thầy lũy mà kiến lửa, kiến xó mới đắp thêm vòng vây càng dày nữa. Đoàn kiến đen kiến gió thông tin thì bảng lạng Đi ngoài cùng Chúng chạy Những cái chân lên khênh phóng đi Chúng thông hiệu Anh này đương chạy lên Tiếp gặp anh khác Đứng rừng phát Xí râu móc vào nhau ấy thế là hai bên Đã báo cho nhau đủ tin hỏa tốc Rồi lại chạy biến Cứ thế chuyển mãi Tình hình trước mắt thì quả cây go thật Chúng tôi biết có kiến chúa trong phục này Cần phải gặp kiến chúa Muốn gặp nhưng không biết đích xác chỗ nào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 Đấy không phải là lời đe dọa, mà xưa nay bất cứ kẻ nào, cả đến những tay bọ hung sừng sỏ lỡ chân lạc vào tổ kiến, thường đều có đi không về, nếu không cũng sợ chết kiếp suốt đời. Suy hồ lầm tai hại, càng tai hại. Chẳng bao lâu, chú ý đã trở lại, kìa, chú báo tin các bạn sắp đến, chúng tôi sẽ có cứu viện, chúng tôi vẫn tin tưởng, nhưng sao chưa thấy vân mỏng, mà vòng vây kiến thì mỗi lúc một chật ních thêm. Kiến ở đâu kéo về đông đặc đen sẫm như dòng sông mực quấn quanh trước mặt sau lưng chúng tôi? Ôi chẳng lẽ chịu chết ở đất này? Bà đọc yêu quý, có một biến đổi, tôi hay nói biến đổi quá, nhưng thật có một biến đổi, tôi không biết nói thế nào khác. Xin để tập sách xuống đó, lặng nghe tôi kể một chuyện khác. Thật nghe bạn sẽ cho là tôi dài lời, nhưng kỳ tình câu chuyện có quan hệ đến cái cạnh đương gây gò như lửa cháy này. Có nằm cô bé hầu trò...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 cùi sưởi trong mùa đông tới, cùi thổi cơm. một cô nói thêm, hái hoa mùa này bao nhiêu là hoa. đến đội trên đầu cây chùa mẹ, đất bé bỏng và cây cùa cũng đội cái mũ hoa tím tím cơ mà. vậy thì chúng ta đi chơi kiếm cùi và hái hoa. các cô bước qua nhịp cầu bắc bằng hai cây tre ngang lạch nước sang trái đồi bên này. trái đồi bên ấy đương bay nhiều bướm vàng, bướm trắng phấp với lẫn với hoa hồng bột đỏ sực và hoa tầm xuân hậu nhạt. Cả bọn vừa hát vừa cười, nhảy chân sáo lên đồi. Góc đồi đó là nơi bọn tôi và Kiến đang xã nhau túi bụi mấy hôm nay. Nghe tiếng động lạ, ngực lên, thấy những bàn chân người đương thoăn thoắt tới. Đối với chúng tôi thì những bàn chân ấy ví như một trận mưa đá. Toàn đá tảng thật to tròn tới. Không làm thế nào chống được, phải tranh chân, không thì chết mất ngát Tôi khổ lớn, anh em ơi, chạy đi. Bọn tôi nhất tệ bay giạt vào nấp trong bụi cỏ ấu. Các cô vừa tới đường nhích mắt và với tay xón xén hái khoa tầm xuân. Thế là bàn chân loay hoay rồi dẫm vào tủ kiến, kiến vốn cục tính như chúng ta đã biết, thế động đến là kháng cự liền, bất cứ ai. Phải cơn đường va chạm kịch liệt với bọn chúng tôi, thế là kiến cong nít nhọn hoắt lên, nhẹ chân các cô bé mà cắn. Cầu kiến lửa thì leo lên, ngọc hai làn răng nanh dữ dội vào bắp chân. Hai cô giật mình, buông kèn khoa tầm xuân, nhảy choi choi lên kêu.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 qua từ lâu rồi mà tất cả còn bàng hoàng chập tối trăng lên trăng cuối mùa xuân sáng trong và dịu dàng lạ lùng chúng tôi đứng nép trong bụi cỏ dưới chân nước ướt nham nháp lúc bị dội nước nước chỉ ảo qua bụi cỏ cũng may nếu chúng tôi bị chúng những cây nước từ nón dội xuống chắc cũng trội băng ra suối rồi trước mặt chúng tôi một vùng im lặng kia rợn chúng tôi suy nghĩ đến những khủng hoảng thiên nhiên đầy dãy quanh mình bỗng đâu chuồn chuồn bay đến trong ánh trăng đấy là đàn chuồn chuồn tương bay rất đông, cánh quệt cả vào bóng mặt trăng, cánh nâu chấm đen. Chuồn chuồn tương cũng yêu và không bao giờ bay đêm. tuy vậy, chuồn chuồn tương nhiều tình cảm nhất. khi nghe chuỗi kể về cái khó khăn nguy hiểm chúng tôi gặp phải dọc đường, chuồn chuồn tương đã bay đi ngay, bay thông thả nhưng bay luôn và bay suốt đêm không nghỉ, cho nên đến sớm nhất. bọn chuồn chuồn ngô chuồn chuồn chúa kể sức khỏe, họ cũng đi ngay đấy nhưng còn nhợt nhơ đâu chưa tới.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 Chuồn chuồn tương đã thông thả bay đi trong từng làn ánh trăng chảy, lên láng trên mặt lá. Sáng đẹp như ban ngày, trăng sáng gây cho lòng ta một cảm tưởng dịu dàng và yêu đời, dù đang trong cảnh đau khổ. Lát sau chuồn chuồn tương đã trở lại nói to, thấy kiến chúa rồi, thế sao? Kiến chúa hẹn sáng mai đi gặp. Ở đâu? Chúng em sẽ dẫn đường. Sớm hôm sau, chuồn chuồn tương đã dập sờn bay từ lúc còn tờ mờ. Các bạn trong bọn đã ủy cho tôi làm sứ giả tối quan trọng hôm đó. Trên trời, chuồn chuồn tương bay tầng, trên tầng dưới liệng cao liệng thấp, trao cánh vừa múa vừa bay như mừng như giỡn. Tiếng đồn chuồn chuồn tương hồn nhiên và yêu đời bấy lâu quả không sai. Tôi ngắt một chiếc lá tre để che nắng và cũng để sơ cao lên đầu, tỏ dấu hòa bình và tôi bước sâu vào làng xóm kiến. Và như mọi khi có cầm mấy cái lá tre mang hình ảnh yên lành của lũy tre xanh ngõ xóm thì bọn kín cục tính kia cũng có thể lăn ra đạt ngay. nhưng sớm nay đường ngang lối dọc cứ trống trơn trong cảnh chơi trò ấy thế mà đã lồm ngồm những anh kiến xây dựng kiến gió và kiến lửa những tay thợ chăm chỉ và cần mẫn có anh trôi suối bơi suốt đêm mới trở về được mình còn ướt lướt thướt mà đã ra đào lũy mới nhẫn lại và chăm việc quá mải mít, cắm cúi làm chẳng ai nào ngó ra sự gian khổ và chịu đựng còn in trên từng cái bóng kiến lủi thủi đều đều vác đất và trông vào trong các lỗ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 Và hàng vạn kiến trong các lỗ, các hang bò ra tấp nập và đắp lại thành lũy. Đồng đặc, nhưng khác mấy hôm trước, không ai hầm hè không ai chú ý tới tôi. Tất cả lặng lẽ đều đặt tha đất, nhỏ bọt đắp lũy. Chùa chuồn tương chỉ đường cho tôi vào thẳng tận nơi kiến chúa. Chỗ lù lù cao ấy là bức tường kiên cố còn sót lại sau trận lụt. Đấy cũng là sinh lũy kiến chúa. Tôi xưng tên rồi vào. Hai kiến càng dẫn tôi đi. Các hang lúc này đều xâm sấp nước. Tôi thấy buồn lấm ngang các khoe chân của chú kiến. Chú kiến cũng đương làm. Ba kiến chúa tất tả khuôn đất đắp lại bờ lũy cửa hang. Kiến chúa lớn gấp đôi gấp ba kiến bọ giọt, vẻ tháo vát lanh lợi. Cái đầu đỏ bóng như gỗ gụ, lấp ló trong chiếc khăn vuông lụa đau đỏ, chân dài và cao, nhanh nhẹ lắm, dưới đuôi đeo thanh kiếm nhọn sáng như cây kim.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 Tôi kể kiến chúa nghe những nơi mà châu chấu voi đã đi qua và mục đích chúng tôi đến đất kiến. Kiến chúa gật đầu khâm phục và có vẻ nghĩ ngợi khi khiến xung xa cái việc quan trọng mà họ kiến sắp ké vai cánh phát. Ngay lúc ấy, kiến chúa cho mời cả chuỗi, cả xiến tóc và các bạn châu chấu voi vào. Cũng ngay lúc ấy, câu chuyện quan trọng đã lò ra. Các bạn kiến nhanh thế, cả các lạc mạc hang ổ, thành quả lũy và ở những nơi đang xây dựng lại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 đầy mặt đất những châu chấu bọ ngựa bọ muỗm và cả cái xóm lầy lội những rắn mỏng ảnh ương nhái bén cóc ếch ếch ồm ộp cóc kèn kẹt, kẹt chỗ chàng chàng chuột ếch ương ảnh ương um oạt bọn có càng thì khu càng gõ mỏ ầm cả lên chưa hết trong dòng suối dưới chân đồi các loài cá và chú rắn mỏng cũng đông đủ đi giúp chúng tôi đàn săn sát múa đuôi cờ lên tung tóe mặt nước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 tôi ra nói mấy câu kể lại rồi đọc lời hịch mà chúng tôi vừa thảo ra để cổ động thế giới đại đồng muôn loài cùng nhau kết anh em thì họ sau ầm ầm tất cả lại đâu kéo về đấy vừa đi vừa nhẹ múa và vui chơi chúng tôi giã từ đất kiến cảm động quá đi mấy ngày lại đi mấy ngày rồi đi nhiều ngày nữa cũng thấy đâu đâu đều bàn tán công việc các loài bây giờ đã thành anh em kiến thông tin tới thấp đi cắp hang cùng gõ hẻm kiến truyền tin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 mấy anh kiến kim ngượng và thẹn vì đã hấp tấp choàng chúng tôi để sinh chuyện xích mích cuối cùng Phần chuyện xích mích cuối cùng đáng tiếc từ đấy các cậu kiến kim xấu khổ cứ lang thang kiếm ăn vơ vẩn ngoài đồng không muốn giáp mặt ai nữa Bây giờ lại chỉ có chuỗi và tôi, các bạn đồng tâm đã rời đi mỗi đứa một nhà nhưng ai đi đâu cũng không còn cảm tưởng lẻ loi và chỉ thấy rất vui, đầm ấm vì đi đâu bây giờ cũng có bạn. Chúng tôi vừa làm được việc to tác quá. Tôi và chuỗi trở lại quê hương định nghỉ ngơi ít ngày và tôi có ý muốn đưa mẹ tôi đi chơi đây đó rối rả một phen. Trên đường về, tới đâu tôi và chuỗi cũng được đón mời. Ông Ếch cúm cùng cả xóm ra tận đầu đường tiếp xước. Đám cá ngoài quãng sông cũng bơi vào xin lỗi vì việc cũ. Tôi thưa rằng, nói về chuyện cũ thì ngày ấy chúng tôi cũng mang lỗi chẳng khác các bạn. Chỉ có hôm nay chúng ta đều khác trước rồi. Ở đâu cũng tưng bừng, rộn rịch. Về tới quê hương cảnh vật có đổi khác ít nhiều, bao nhiêu năm xa cách. Vì câu chuyện của chúng tôi đã được các nhà truyền tiên kiến đem đến từ lâu. nên nghe biết tôi và chuỗi về cả vùng bờ nước đi đón anh cả tôi sướng cuồng lên vì đã có ông em rất quý chứ không phải bất hiếu bất mục như tôi ông kể với bốn bên hàng xóm rằng mùa xuân tới ông cũng đi du lịch và phiêu lưu như chú mệt nó cho mà xem cho mà xem ông anh hai ốm yếu thì mất từ lâu nhưng buộc nhất mẹ tôi cũng đã khuất núi tôi ra viếng mộ người bên đập nước nhớ đến lời người khi xin thời mẹ ơi